Hiện giờ mua quần áo không hề ỉ lại phiếu chứng, đại gia lại là cùng cái trong đại viện ở, thu vào đều không sai biệt lắm, nhà khác ăn Tết đều có quần áo mới xuyên, người trong nhà cũng không thể quá keo kiệt, nếu không mặt mũi thượng không qua được. Toàn ra thêm lên, hoặc nhiều hoặc ít tổng muốn mua hai kiện quần áo. Đây cũng là đoạn hiểu lan bọn họ bán quần áo thật sự tiện nghi, nếu không đại gia cũng sẽ không một tổ ong mà đi, không đến 3 ngày, bọn họ trong tay chữ hàng đã bị quét sạch. Nay người trưởng thành quần áo bán đến càng mau một ít. Nhập hàng khi bọn họ liền tránh đi quá tiểu cùng quá lớn kích cỡ, cho nên không tới ngày hôm sau buổi chiều liền bán hết. Ngày thứ ba bán cơ bản đều là thời trang trẻ em, kích cỡ tương đối phức tạp, có chút kích cỡ không hào bán, bất quá không thừa nhiều ít, giảm giá sau không đến một ngày cũng thanh quang. Vì thế, chờ trong đại viện những cái đó trời sinh tính do dự không quyết đoán, do dự mấy ngày rốt cuộc mới hạ quyết tâm quân đầu, đuổi tới huyện thành vừa thấy, huyện trung tâm nơi đó sớm không ai, chỉ có thể hối hận rời đi. nhưng trong đại viện những cái đó quyết định làm được mau cơ bản đều một lần đúng chỗ đem trong nhà người quần áo cấp đặt mua đầy đủ hết trong lúc nhất thời trong đại viện thảo luận tất cả đều là quần áo mới sự tô đình nghe xong thừa dịp hạ đông xuyên nghỉ ngơi cùng hắn lại mang theo hai anh em đi tranh thành phố mỗi người lại mua thân quần áo mới tuy rằng hạ diễm cùng chậm rãi không thiếu quá quần áo mới xuyên nhưng mỗi năm quần áo cơ bản đều là đổi mùa khi mua đến ăn tết tô đình chỉ biết cho bọn hắn mua một bộ quần áo Giống năm nay như vậy hợp với mua hai thân quần áo mới tình huống, phi thường hiếm thấy, thế cho nên Hạ Diễm buồn bực hỏi, mẹ ngươi phát tài lạc. Nói như thế nào? Hạ Diễm nói ra ý nghĩ của chính mình, nếu không phát tài, ngươi như thế nào đột nhiên cho chúng ta mua như vậy nhiều quần áo? Bởi vì phía trước mua quần áo thời điểm, ta không nghĩ tới trong đại viện sẽ có như vậy nhiều người đi mua. Đệ 525 trang. Tuy rằng ngày đó trở về trên đường, Tô Đình nghe Mạnh Tú Chân nói qua muốn giúp đoạn hiểu lan bọn họ đánh quảng cáo. Nhưng nàng thật không nghĩ tới quảng cáo hiệu quả như vậy lộ rõ Trong đại viện người cũng là thật bỏ được tiêu tiền Mỗi người đều là không tay đi Bao lớn bao nhỏ mà trở về Đoạn hiểu lan nơi đó quần áo tuy rằng nhiều Nhưng mỗi loại kiểu dáng chỉ có hai ba cái Bên trong lóc nền áo lông áo sơ mi Càng là chỉ có một khoản Nàng cung mạnh tú chân mua thời điểm Cố ý sai khai kiểu dáng Nhưng mặt sau đi quân tẩu quá nhiều Liền tính sai khai kiểu dáng Cũng có xe buýt đúng hàng đúng hàng không đáng sợ Đáng sợ chính là đụng vào thành viện phục trình độ. Tô Đình cảm thấy đêm 30 cùng ngày, ở bọn họ trong đại viện chuyển một vòng, phòng chừng sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Trong đại viện hải tử, một nửa xuyên A khoảng, một nửa xuyên B khoảng, nam hải một cái xác, nữ hải một cái xác, đại nhân cùng lý. Tô Đình nói, hôm nay mua quần áo là cho các ngươi ăn tết xuyên, phía trước mua quần áo chờ các ngươi khai giảng lại xuyên. Trong đại viện một tổ ong mà mua quần áo mới, đụng hàng suất quá cao, chờ hồi thành phố sau tình huống sẽ tốt một chút. Tô Đình đoán trước không có sai, đêm 30 ngày đó, trong đại viện nữ hải trên người một thủy hồng, nam hải tử một thủy lam, đại nhân trên người quần áo nhan sắc phong phú chút, nhưng đụng hàng xuất vẫn cứ rất cao. Bất quá lúc này người không chú ý này đó, mặc vào quần áo mới sau mọi người đều rất cao hứng, ra cửa nhìn thấy ai đều cười tủm tịm, phát bao lì xì cũng so năm rồi thông khoái. Ăn xong cơm sáng hạ diễm mang theo chậm rãi đi ra ngoài đi bộ một vòng, trở về hai người túi tiền đều phình phình, lấy ra tới vừa thấy. tất cả đều là bao lì xì đương nhiên tô đình cùng hạ đông xuyên cũng tràn ra đi không ít bao lì xì không ngừng nhà bọn họ mặt khác gia đình cũng không sai biệt lắm một buổi sáng xuống dưới bọn nhỏ hầu bao dày một vòng các đại nhân tắc đều thịt đau không thôi tuy nói bao lì xì kim ngạch đều không lớn cao năm mao sáu mao thấp một mao hai mao nhưng tích tiểu thành đại mỗi nhà mỗi hộ phát ra đi bao lì xì nhiều không nói bảy tám thượng mười khối là có hai anh em cầm bao lì xì về đến nhà sau Liền ngồi đến trên sofa đếm lên Vừa mới bắt đầu còn hảo Đếm đếm chậm rãi phát hiện không thích hợp Số xong một đôi Nàng bao lì xì quả nhiên so ca ca thiếu một khối tiền Tức khác hoài nghi nhân sinh Vì cái gì Là nàng không đủ đáng yêu Vẫn là nàng không có ca ca làm cho người ta thích Vì cái gì phát tân niên bao lì xì Còn muốn khác nhau đối đãi, Hạ Diễm cũng không hiểu lắm vì cái gì Rốt cuộc trước kia không phát sinh quá loại tình huống này Nhìn đến mội mội khổ sở đến muốn khóc Hắn hỏi Ta đem nhiều một khối tiền cho ngươi. Ta không cần." Trầm rãi bĩu môi, nàng chính là có cốt khí, mới không cần khác nhau đối đãi kia một khối tiền. Kia Hạ Diễm trở lại phòng, từ tủ quần áo nhảy ra chính mình tiền tiết kiệm, lấy ra một trương đại đoàn kết, nhét vào bao lì xì đưa cho Trầm rãi. "Ngươi cấp ca ca chúc Tết, ca ca cũng cho ngươi phát cái bao lì xì." Trầm rãi vội vàng đứng lên, giơ tay hướng Hạ Diễm chắp tay thi lễ, ca ca Tân Niên vui sướng. "Cung hỉ phát tài." Lại vươn hai tay Ý bảo bao lì xì lấy tới. Hạ Diễm cười đem bao lì xì đưa cho chậm rãi, nói, mội mội cũng tân niên vui sướng. Lớn như vậy, chậm rãi vẫn là lần đầu tiên thu được ca ca bao lì xì, cầm bao lì xì trong mắt tràn đầy tò mò, hỏi, bao lì xì có bao nhiêu đại. Hạ Diễm út út mở mở nói, chính ngươi mở ra xem. Ta đây có thể hiện tại hủy đi sao? Có thể. Chậm rãi mở ra bao lì xì, rút ra kia trương đại đoàn kết. Bởi vì ngày thường tiếp xúc đến tiền đều là lấy phân hoặc mao vì đơn vị, một khối tiền đều thấy được thiếu, cho nên chậm rãi không quá nhận thức đại đoàn kết, đua xong ghép vừa hỏi, mười nguyên là mười khối sao. ân Chậm rãi trừng lớn đôi mắt. Nhiều như vậy. Đều cho ta sao. Nàng thu như vậy nhiều bao lì xì, đều không có mười đồng tiền đâu. Đúng vậy, đây là cấp chậm rãi bao lì xì hạ diễm nói ngẩn đầu ngắm liếc mắt một cái ở trong phòng bếp bận rộn cha mẹ, đem ngón tay phóng tới bên miệng, thở dài vừa nói. Đừng làm cho ba ba mụ mụ biết. Ấn ơn. ơn. Chậm không chút do dự gật đầu. Tuy rằng mỗi năm ăn Tết, ba ba mụ mụ đều sẽ cho nàng thật nhiều tiền mừng tuổi. Nếu hồi ra ra nãi nãi, ông ngoại bà ngoại ra, bọn họ cũng sẽ cho nàng tiền mừng tuổi. Nhưng mỗi năm tiền tới tay sau còn không có ấp nhiệt, liền sẽ bị mụ mụ lấy sợ nàng loạn dùng, giúp nàng tồn lên vì từ thu đi. Cho nên mỗi năm nàng có thể vận dụng tiền mừng tuổi, chỉ có trong đại viện này đó thúc thúc gà di cấp tiền hào. Đại ngạch tiền giấy nàng cũng chưa như thế nào gặp qua. Nếu là mụ mụ biết ca ca cho nàng đã phát bao lì xì, nay 10 đồng tiền nàng khẳng định cũng không giữ được. Nhất nhưng khí chính là, mụ mụ ăn tiết chỉ tịch thu nàng tiền mừng tuổi, ca ca tiền mừng tuổi sẽ làm chính hắn thu, bởi vì hắn tuổi tác lớn hơn một chút, sẽ chính mình quản tiền. Khả năng cũng bởi vì như vậy, ca ca mới có tiền cho nàng phát lớn như vậy bao lì xì. Nghĩ đến đây chậm rãi hỏi, ca ca, ngươi chừng nào thì bắt đầu quản chính mình tiền mừng tuổi. hạ diễm nghĩ nghĩ nói hình như là 6 tuổi 6 tuổi trước kia hắn cùng ra giàn mãi mãi cùng nhau sinh hoạt ở thủ đô mỗi năm ăn tết bắt được tiền mừng tuổi đều sẽ ở quá xong năm sau bị mãi mãi thu đi đến ba ba bên người sau lần đầu tiên ăn tết khi mãi mãi không hề tịch thu không được hắn tiền mừng tuổi mụ mụ cũng không có nói quá chuyện này cho nên tiền hắn đều chính mình thu hạ diễm hỏi ngươi hỏi cái này để làm gì Trầm rãi hạ quyết tâm ở hạ diễm bên thai nhẹ giọng nói ta quá xong năm liền sáu tuổi Năm nay tiền mừng tuổi ta cũng muốn chính mình cầm, không cho mụ mụ. Tô Đình thu chậm rãi tiền tiêu và sự, Hạ Diễm đương nhiên rõ ràng, nhưng hắn cảm thấy nàng cùng người khác mụ mụ không giống nhau. Người khác mụ mụ thu đi tiền mừng tuổi về sau, đại khái suất sẽ không còn cấp hài tử, nhưng nàng sẽ còn. Mặt khác Hạ Diễm cũng tin tưởng chậm rãi nói ra sau, mụ mụ sẽ đáp ứng làm nàng thử quản lý chính mình tiền mừng tuổi, chỉ cần nàng quản được hảo, về sau bắt được tiền mừng tuổi liền không cần trở lên, lên giao. Hạ Diễm cổ vũ nói. Có thể thử một lần. Mặc kệ là hạ gia vẫn là tô gia hai lão đều thói quen đêm 30 mươi giữa chưa ăn cơm tất nhiên, mà tô đỉnh cùng hạ đông xuyên vì có thể nhiều điểm thời gian chuẩn bị, chính mình ăn tết khi, sẽ đem cơm tất nhiên thời gian dịch đến buổi tối. Trong đại viện buổi tối ăn cơm tất nhiên gia đình cũng càng nhiều, sắc trời mới vừa ám xuống dưới, liền lục tục vang lên pháo thanh. Đệ 526 trang, tô đỉnh cùng hạ đông xuyên bưng thức ăn thượng bản khi, hạ diễm cùng chậm rãi cũng cầm pháo đi dưới lầu Mở ra từ lâu đống này một đầu, kéo đến lâu đống một khắc đầu, lại bậc lửa kiếp nổ. Pháo tiếng vang, tô đình dừng lại đỉnh đầu sự, đi đến ban công đi xuống xem. Dưới lầu không ngừng hai anh em, trước sau lâu đống đã ăn qua cơm tất niên, cùng còn không có bắt đầu ăn cơm tất niên hải tử đều lại đây, tụ ở bên nhau xem bọn họ phong pháo. Tuy rằng lầu một hai hộ đều đèn sáng, đêm nay ánh trăng cũng không tồi, nhưng ánh sáng vẫn không đủ sáng ngời, những cái đó hải tử trên người lại ăn mặc đồng dạng tiểu dáng nhan sắc quần áo. liếc mắt một cái vọng đi xuống trừ bỏ nhà mình hài tử tô đỉnh chỉ phân do nam nữ nhận không ra ai là ai pháo văn quá có hài tử hướng ngầm tạp pháo có người mua được uy lực đại sấm mùa xuân chính mình không dám phóng làm hạ diễm hỗ trợ hạ diễm tuy rằng thượng cao trung nhưng vẫn là mê chơi tuổi tác nghe vậy có chút ý động lấy quá sấm mùa xuân đặt ở trên mặt đất lại duỗi tay tiếp nhận que diêm hộ. hòa khai hỏa sai trước hạ diễm quay đầu hướng đứng ở một bên trầm rãi kêu chạm xa một chút trầm rãi sau này lui điểm Mặt khác hải tử cũng đồng thời sau này lui. Hạ diễm lại kêu, lại lui một chút, đứng ở hàng hiên đi. trầm rãi tiếp tục lui về phía sau, một mực thối lui đến ban công nhìn không thấy hàng hiên. Mặt khác hải tử cũng vội vàng đội kịp, dưới lầu sân bị quét sạch, chỉ còn lại có hạ diễm cùng một cây dựng thẳng lên tới phóng sấm mùa xuân. Hạ diễm hoa khai hòa xài, đem sáng lên ánh lửa đưa đến sấm mùa xuân kíp nổ trước, bằng lửa, đứng dậy chạy vội. Phanh! Sấm mùa xuân nổ tung! Trước sau hai đống lâu không ở ăn cơm tất nhiên đều ló đầu ra, một năm miệng mười hỏi, ai ở phóng sấm mùa xuân? tết nhất, các người đám hải tử này có thể hay không làm điểm chuyện tốt? Một đám trai trai hải tử không ai đáp lại, tê ở hàng hiên hi hi ha ha. Hạ Đông Xuyên đem cuối cùng một đạo đồ ăn mang sang tới, hỏi, tiểu diễn bọn họ còn không có trở về. Ta kêu một tiếng tô đình nói, gọi lại bị một đám hải tử vây quanh đi ra ngoài hai anh em, ở bọn họ quay đầu lại nhìn qua khi, ở ồn ào trong tiếng pháo hô. Ăn cơm tất nhiên. Hai anh em mặt mày phi dương ứng hảo, nắm tay xuyên qua vây quanh bọn họ hải tử, ở mờ nhạt ánh đèn cùng thanh lành ánh trăng trung chạy như bay về nhà, cũng chạy về phía tân một năm. trăm 134, 1988, 1988 năm, hạ. Chậm rãi ngươi muốn ăn cái gì kem? Nghe được kỳ di nói, chậm rãi vươn ra ngón tay đặt ở bên môi, thở dài vừa nói, nhẹ một chút. Cũng sau này chỉ chỉ sau quầy đứng người. Các nàng vị trí giờ địa phương quân khu tiểu học bên ngoài quầy bán quà vặt, lão bản có bác gái, đều là trong đại viện quân tẩu. 848 năm trước sau, thấy chính sách trong sáng lên, trong đại viện quân tẩu nhóm tâm tư cũng từ từ sinh động lên, lục tục bắt đầu làm tiểu sinh ý. Bởi vì nơi rừng chân tương đối hẻo lánh, chung quanh không có như vậy nhiều vào nghề cương vị, quân tẩu vào nghề vấn đề vẫn luôn là lao đại khó, cho nên bộ đội phi thường duy trì quân tẩu nhóm làm tiểu sinh ý. Cũng là ở khi đó, bộ đội bỏ vốn ở hải quân ngoài đại viện mặt kiến hai bài bề mặt dùng để cho thuê gần nhất nhiều hạng nhất thu vào thứ hai cũng có thể trợ giúp quân tàu nhóm giải quyết vấn đề cho nên hiện tại hải quân ngoài đại viện mặt nhưng náo nhiệt quay bán qua vặt bữa sáng cửa hàng các loại tiệm cơm khai nửa con phố hiện tại trong đại viện cung tiêu xã cũng chưa cái gì sinh ý có thể căng đi xuống hoàn toàn là bởi vì có quốc gia duy trì nhà ăn hơi chút hảo điểm rốt cuộc đồ ăn tiện nghi kỳ di nghe được trầm dai nói cũng quay đầu nhìn mắt sau đó nga nga gật đầu chỉ vào tủ đồng kem nhìn về phía nàng kem gói hai ăn đậu xanh kem cây trầm dãi ánh mắt ở chúng nó đóng gói thượng ban khoan, cuối cùng cầm cái hai ăn phóng tới bằng hữu trong tay cùng nhau cho nàng còn có kem tiền nàng thấp giọng nói ta trước đi ra ngoài hảo chúng ta đi ra ngoài lại hội hợp trầm dãi vốn định lặng lẽ rời khỏi quầy bán quà vặt nhưng nàng còn không có đi tới cửa đã bị sau quầy bận rộn quân tẩu phát hiện thân ảnh cười hỏi trầm dãi không mua đồ vật nha có thật giật mình chậm rãi lập tức dừng lại bước chân, ưỡn ngực ngẩng đầu a, vừa nói, ta không mua, ta phải về nhà, a di tai kiến, chậm rãi tai kiến, thấy chậm rãi thành công rời đi quẩy bán quả vặt, Kỳ di nhẹ nhàng thở ra, chọn hộp kem gói lấy ở trên tay đi ít người quẩy tính tiền, vừa rồi cùng chậm rãi nói chuyện quân tẩu nhìn đến nàng, kinh ngạc hỏi, di di ngươi hôm nay không có cùng chậm rãi cùng nhau sao? nàng vừa ly khai, ân, nàng có việc, đi về trước. kỳ di nói đem kem phóng tới kệ thủy tinh trên đài lại đưa ra năm mao tiền cùng cái trong đại viện ở cái này sau quầy đứng quân tẩu cũng nhận thức kỳ di biên thối tiền lẻ biên hỏi ngươi một người mua hai cái kem a cấp trong nhà đệ để mang kỳ di ân ân hai tiếng hàng hồ gật đầu quân tẩu không có hoài nghi cười khen câu hảo hài tử liền đem tìm linh đưa cho nàng bắt được tiền kỳ di nói thanh cảm ơn liền mang theo kem đi ra quầy bán quả vặt bởi vì không biết chậm rãi ở đâu Nàng sau khi rời khỏi đây không có lập tức rời đi, mà là tả hưu băn khoăn. Thức mau, nàng nghe được trầm rãi thanh âm, nơi này. Kỳ di quay đầu xem qua đi, liền thấy trầm dãi đứng ở hai gian cửa hàng trung gian lối đi nhỏ thượng, chạy nhanh chạy tới đem kem tắc qua đi, cũng phiên phiên túi quần, từ lấy ra chính mình tiền bổ thượng đưa cho nàng. trầm rãi xem cũng không xem, đem tiền nhét vào cặp sách, hạ giọng hỏi, các nàng không có phát hiện đi. Kỳ di biết trầm rãi hỏi chính là cái gì, lắc đầu nói, không có Ta nói ngươi có việc đi trở về, các nàng cho rằng ta là giúp đệ đệ mang kem, chúng ta hiện tại đi đâu? Chầm rãi tả hữu nhìn nhìn, chỉ chỉ mặt sau nói, chúng ta đi rừng cây nhỏ kia một bên. Vừa dứt lời, hai cái tiểu cô nương liền giắt tay, xuyên qua lối đi nhỏ hướng rừng cây nhỏ bên kia chạy tới. Bề mặt mặt sau rừng cây nhỏ thật sự rất nhỏ, chỉnh thể trình hình tam giác, không quy luật mà loại mười tới cây. Xuyên qua đi là cái sườn dốc, sườn núi hạ có một cái lối đi nhỏ, lại quá khứ là một mảnh đồng ruộng. Thời tiết tốt thời điểm, trong đại viện hải tử thường xuyên tới nơi này hoạt thảo, nhưng bởi vì như vậy thực dễ dàng ma phá quần áo, gần nhất cái này hoạt động đã bị các gia trưởng ngăn lại. Đệ 527 trang Xuyên qua rừng tây, chậm rãi cùng kỳ di ở sườn dốc thượng tìm khối đại thạch đầu ngồi xuống, mở ra trong tay băng côn, liền ánh nắng chiều ăn lên. Hai ăn xem tên đoán nghĩa, có hai loại ăn pháp, bên ngoài một cái sa băng làm ống tròn, bên trong là mềm một kem, có thể liêm ăn, cũng có thể dùng cái muỗng múc ăn. các nàng trên tay không có cái muỗng chậm rãi đành phải đem nó giơ lên liếm ăn lạnh lẽo ngọt thanh kem nhập hầu chậm rãi cao hứng đến đôi mắt đều mị lên quay đầu nhìn đến kỷ di cũng ăn được mùi ngon hỏi ăn ngon sao ăn ngon kỷ di đem kem gói đưa đến chậm rãi trước mặt hỏi người muốn ăn sao chậm rãi lắc đầu ta ngày mai có thể mua ngày mai vẫn là ta giúp ngươi mua sao kỷ di vừa ăn kem biến hỏi chúng ta mỗi ngày ăn kem ngươi có thể hay không đau bụng Các nàng mua kem thời điểm như vậy lén lút, chính là bởi vì chậm dãi tháng trước bởi vì kem ăn nhiều đau bụng, bị mụ mụ hạ lệnh cấm. Mụ mụ nói, nếu nàng lại trộm ăn kem, dẫn tới đau bụng bị phát hiện, liền phải tịch thu nàng tiền tiêu vặt Cho nên trong khoảng thời gian này chậm rãi đặc biệt thành thật, nước lạnh cũng không dám uống nhiều. Chỉ là tiến vào tháng 6 phân sau, độ ấm một ngày so với một ngày cao, chậm rãi cũng một ngày so với một ngày thèm ăn. Thẳng đến chiều nay, chậm rãi rốt cuộc hạ quyết tâm, nàng muốn làm một chuyện lớn mua kem ăn tuy rằng nàng cảm thấy ngẫu nhiên ăn một lần kem sẽ không đau bụng bị mụ mụ phát hiện nhưng suy xét đến quẩy bán quả vật lão bản đều cùng nàng mụ mụ nhận thức nhìn đến nàng mua kem nói không chừng sẽ cùng nàng mụ mụ nói đến lúc đó nàng liền lòi cho nên chậm rãi vì thế chế định một lần đặc biệt hành động làm kỷ di giúp nàng mua kem cũng tìm địa phương trộm ăn xong lại trở về như vậy là có thể thần không biết quỷ không hay lạc cho tới bây giờ hành động đều phi thường thành công chỉ là kem thật sự hảo, hảo ăn ăn xong một cây Nàng còn tưởng lại ăn đệ nhị căn, chính là nàng lại sợ ăn quá nhiều sẽ đau bụng. Mùa hè nhiệt độ không khí cao, kem hóa thật sự mau, thực nhanh chậm chậm ăn tốc độ bắt đầu không đuổi kịp kem hóa tốc độ, cho nên vấn đề tự hỏi đến một nửa, đã bị nàng vứt tới rồi sau đầu. Kỳ di cũng giống nhau, hai người lại không rảnh lo nói chuyện, đều từng ngụm từng ngụm mà ăn lên. 10 phút sau, kem ăn xong, chậm rãi từ cặp sách lấy ra khăn tay, tiểu tâm lau khô khỏe miệng, cũng lau trên tay kem hóa thủy, lại liếm liếm môi. Tuy rằng miệng bị lau khô, nhưng vị ngọt vẫn dừng lại ở trên môi. nàng vươn đầu lươi liêm liếm, nhớ tới kỷ di vừa rồi vấn đề, nhẹ giọng nói, một ngày ăn một chi kem, hẳn là sẽ không đau bụng đi. Kỷ di tiền tiêu vặt không nhiều lắm, chỉ có thể ngẫu nhiên mua một chi kem đỡ thèm, cho nên nàng không dám xác định, nghĩ nghĩ hỏi, Từ tử long giống như mỗi ngày đều sẽ mua kem ăn. Từ tử long cũng là bọn họ đại viện hải tử, đồng thời hắn cũng là bọn họ ban nhất có tiền hải tử. Nói như vậy khả năng không quá chuẩn xác. bởi vì chậm rãi cũng rất có tiền bọn họ mỗi ngày tiền tiêu vặt đều là năm mao khởi bước có đôi khi có thể bắt được một khối nhưng chậm rãi không như vậy thích ăn đồ ăn vặt mỗi ngày tiền tiêu vặt có thể tổn tiếp theo nhiều hơn phân nửa mà từ tử long vừa tan học liền sẽ tới quẩy bán quả vặt mua ăn có một ngày hắn liên tục tam đường hóa bởi vì ăn đồ ăn vặt bị chảo bởi vì có một đường là chủ nhiệm lớp hóa nàng tức giận phi thường phạt từ tử long đến phòng học bên ngoài đứng hai tiết hóa cũng làm hắn buổi chiều kêu ra trưởng đến trường học từ tử long mụ mụ biết chuyện này sau cũng thực tức giận liên tục nửa tháng chưa cho từ tử long tiền tiêu vặt từ đó về sau hắn cũng không dám ở lớp học thượng ăn cái gì nhưng hắn mỗi ngày vẫn là sẽ mua rất nhiều ăn tan học lạp tan học lạp tổng có thể nhìn đến hắn ăn cái gì thân ảnh rất nhiều lần tan học về nhà kỳ di đều nhìn đến từ tử long đi quậy bán quả vật mua kem không ngừng kỳ di nhìn đến chậm rãi cũng thấy được hồi ức hỏi hắn giống như không có bụng thông qua không có đi hắn mỗi ngày đều có tới đi học nghĩ đến chậm rãi lần trước đau bụng là ở buổi tối cũng không có chậm trễ đi học kỳ di bổ sung nói hơn nữa mỗi ngày đều sẽ mua ăn bao gồm kem nếu tử tử long đau bụng ngày hôm sau hắn ra trưởng khẳng định sẽ không làm hắn mua như vậy ăn nhiều liền tưởng chậm rãi lúc sau vải thiên cũng chưa ăn qua đồ ăn vặt kia chậm rãi cùng hảo đồng bọn liếc nhau chúng ta ngày mai còn tới mua kem ân ân hai cái tiểu cô nương thương lượng hảo sau tiện tay nắm tay rời đi rừng cây nhỏ về tới đại viện mấy năm nay hạ gia thay đổi hai lần phòng ở một lần là 82 năm chung hai thất đổi tam thất kỳ thật sớm tại hạ đông xuyên mới vừa thăng đoàn trước kia hội hắn liền có tư cách đổi tam thất nhưng khi đó tam thất không có phòng chống toàn gia đành phải ở hai thất trong phòng lại tễ hai năm kỳ thật cũng không có một năm rốt cuộc kia sẽ tô đỉnh cùng hai anh em đều ở thành phố đọc sách học kỳ nội bọn họ vẫn luôn ở tại thành phố thứ bảy ngày hoặc là nghỉ đông và nghỉ hè mới có thể trở về lại tới một năm cũng liền hai ba tháng lần thứ hai đổi phòng là tám năm năm hạ đông xuyên lại thăng trước có thể ở lại phòng ở cung từ tam thất đổi thành bốn thất bốn thất phòng Úc có hai loại nhưng tuyển một loại vẫn là nhà lầu một loại là độc đống hai loại phòng ở diện tích không sai biệt lắm đại nhưng độc đống mang trước sau viện mặt khác điều kiện không sai biệt lắm bộ đội ở phân phòng thời điểm sẽ ưu tiên đem độc đống phân phối cấp cấp bậc càng cao quan quân giống hạ đông xuyên như vậy mới vừa thăng lên tới cơ bản không tới phiên nhưng hắn vận khí tốt thang trước thời điểm vừa vặn bốn thất cùng độc đống các có một bộ phòng trống, vì thế hắn cùng Tô Đình rất là dối dám một đoạn thời gian. Lúc ấy mạnh tú chân rất buồn bực, này hai loại phòng ở điều kiện thượng lại không có khác biệt, chỉ cần là người sáng suốt đều có thể nhìn ra độc đống so nhà lầu hào đi. Nhiều trước sau viện đâu? Hỏi mới biết được, bọn họ do dự đúng là này trước sau viện. Người trong nước thiên tính, đến chỗ nào đều muốn trồng chút rau, nơi rừng chân quảng đường nghiêm, đại gia không dám đi bên ngoài khai khẩn đất hoang. nhưng không thiếu ở đại viện bên trong thỏa mãn gieo trồng dục. Khắc chế điểm sẽ dùng trong nhà không cần buồn tráng men trang thượng bùn đất, ở trên ban công loại hành cùng tỏi, cảm thấy ban công không đủ phát huy, sẽ đi dưới lầu vườn hoa, loại điểm cải thịa. Bởi vì nhà lầu này đó vườn hoa đều là công cộng khu vực, cho nên bọn họ loại không dám bón phân, nếu không làm hai cái bộ môn người bắt được, nhẹ thì viết kiểm điểm, nặng thì rút đồ ăn. Đệ 528 trang Cùng trụ nhà lầu người so sánh với Độc đống bên kia càng dễ dàng thỏa mãn gieo trồng dục rốt cuộc sân là chính mình, vườn hoa là tưởng trồng hoa vẫn là trồng rau, toàn từ chủ nhân ra định đoạt. Bón phân cũng cùng lý. Bởi vậy, độc viện trụ đến thoải mái hay không, liền toàn xem hàng xóm tự không tự giác. Hàng xóm tự giác, sẽ không ở trong sân thi phân chuồng, gặp phải không hảo ở chung, mùa đông còn có thể quá, đến mùa hè nhật tử liền gian nan, một ngày tam cơm đều đừng nghị ăn được. Bất quá có thể ở lại tiến độc đống, quan quân cấp bậc phần lớn tương đối cao. Có thể lên tới vị trí này không nói là nhân tinh, IQ và SQ khẳng định không thành vấn đề, cho nên đại đa số người đều là tương đối tự giác. Nhưng là đi, mọi việc luôn có ngoại lệ, tỉ như không xuống dưới căn hộ kia, bên trái hộ gia đình liền không quá nghe khuyên. Hơn nữa trượng phu cấp bậc tương đối cao, người bình thường đắc tội không nổi. Tô Đình cùng Hạ Đông xuyên tính toán qua đi, cảm thấy vẫn là tuyển nhà lầu tương đối hảo. Dù sao phòng ốc lớn nhỏ, môi trường ở trọ đều không sai biệt lắm. Hơn nữa nhà lầu kia bộ bốn thất cũng ở lầu 2, bỏ lên bỏ xuống thực phương tiện, đương nhiên càng quan trọng là nhà lầu không khí hảo. Vì thế mấy năm nay, nhà bọn họ từ 10 đống dọn tới rồi sau đống, sau đó lại từ sau đống dọn tới rồi một đống. Một đống ở gia đình quân nhân an trí làm office building mặt sau, mặt chiều gia đình quân nhân an trí làm đứng ở dưới lầu, bên tay phải chính là đường cái, đường cái quá khứ là sân bóng rổ. Mà kỷ di ra ở phía sau, cho nên mới vừa đi tiến đại viện. hai cái tiểu cô nương liền tách ra, chậm rãi nhảy nhót mà lên lầu, đi qua thang lầu chỗ ngặt, ngẩng đầu nhìn đến đại môn rộng mở, nàng lớn tiếng kêu, mụ mụ, mụ mụ, biên Têu biên hướng trong nhà chạy, nhưng thẳng đến nàng đi đến cửa nhà, mới nghe được tô đình đáp lại, làm gì? Trầm rãi nhảy vào trong nhà kêu, mụ mụ ta đã về rồi, nghe được, tô đình đứng dậy đi tới cửa, từ trầm rãi trên lưng tiếp nhận cặp sách hỏi, ngươi như thế nào như vậy vẫn mới trở về? Trầm rãi trả lời nói. Ta cùng Di Di ở bên ngoài chơi sẽ. Tô Đình không nghi ngờ có hắn, biên khai cặp sách biên hướng trong đi, cũng hỏi, hôm nay có tác nghiệp sao? Trầm rãi trả lời nói, toán học có một chương bài thi, ngữ văn có một thiên viết văn. Vậy ngươi đi trước thư phòng làm bài tập. Tô Đình hỏi, nhà bọn họ chỉ có hai đứa nhỏ, ngủ ba cái phòng liền cũng đủ, cho nên dọn tiến vào sau. Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên đem án thư bỏ vào nhỏ nhất phòng ngủ phụ, hiện tại cái kia phòng phòng cho khách thư phòng lưỡng dụng Nhưng bởi vì đại đa số thời điểm, không có khách nhân ở nhà bọn họ ngủ lại, cho nên phòng bị trở thành thư phòng thời gian tương đối nhiều. Trầm rãi lắc đầu nói, ta không nghĩ đi thư phòng, mụ mụ ta có thể ở trong phòng khách làm bài tập sao? Yêu cầu mở ra TV sao? Tô Đình mỉm cười hỏi. Trầm rãi vẻ mặt chờ mong, có thể chứ? Đương nhiên không thể. Tô Đình một giây biến sắc mặt, ngươi lập tức liền phải tiểu khảo, còn nghĩ xem TV. Hạ Minh mang ta nói cho ngươi. lần này khảo thí ngươi nếu là thi không đậu trọng điểm sơ chung nghỉ hè đừng nghị xem tv chạy nhanh cho ta đi thư phòng làm bài tập nguyện vọng thất bại chậm rãi mất mát mà cầm cặp sách đi vào thư phòng trong phòng khách đứng tô đình tắc hít sâu một hơi sớm mấy năm nàng thật không nghĩ tới chính mình cũng có vì hài tử thành tích sốt ruột thượng hỏa thời điểm hạ diễm khi còn nhỏ thật tốt còn a không cần bọn họ đương cha mẹ thúc giục chính mình liền biết nỗ lực thành tích hàng năm niên cấp đệ nhất ngẫu nhiên lơi lỏng cũng sẽ không rất ra tiền tam Chậm rãi thành tích giao động liền lớn, tốt thời điểm có thể tiến niên cấp tiền 10, kém thời điểm có thể rất đến niên cấp 4 năm chục Tuy rằng mấy năm nay quân khu tiểu học dạy học trình độ vẫn luôn ổn cư trong huyện đệ nhất, cùng thành phố rất nhiều tiểu học so sánh với cũng không kém, nhưng chậm rãi thành tích quá không ổn định. Tô Đình hiện tại liền sợ nàng tiểu khảo rất dây xích, sơ trung thi không đậu trọng điểm. Trước kia nàng còn tổng lo lắng Hạ Diễm bãi lạ, nhưng hiện tại quay đầu lại đi xem, hắn liền tính bãi lạn, thành tích cũng so Trầm rãi cường không ít. Thi đại học càng là ổn định phát huy đi thủ đô đại học. Nàng không trông cậy vào chậm rãi thi đậu thủ đô kia hai sở đại học, có thể thi đậu nàng trường học cũng là được. trầm rãi vào nhà sau, Tô Đình cũng vào phòng bếp bận việc cơm chiều. Cải cách mở ra sau này 10 năm có thể nói là biến chuyển từng ngày, nếu đem ánh mắt rơi xuống gia đình bên trong, nhất rõ ràng chính là đồ điện biến nhiều. 10 năm trước trừ bỏ đèn điện, mặt khác mang điện tử đều không thế nào thường thấy, lúc trước nhà bọn họ dọn lại đây, liền mua hai đài quạt điện. Đều có quân tẩu lời trong lời ngoài nói bọn họ không biết tiết kiệm. Dọn tiến 67 hào sau, có hàng xóm xuyến môn, nhìn đến nhà bọn họ có nước gấm tắm vòi sen, trong giọng nói cũng tràn đầy hâm mộ. Nhưng hiện tại, trong đại viện không nói từng nhà, tuyệt đại đa số gia đình đều dùng tới bếp gas, trang thượng tắm vòi sen vòi phun. Chứ bộ này đó, cái gì điện thoại điện nổi TV, tủ lạnh điều hòa máy giặt, không nói đầy đủ mọi thứ, đại đa số gia đình đều có một hai dạng. Tô đình nhà bọn họ là đều có. Mấy năm nay dư luận càng thêm rộng thùng thình, nàng không hề giống như trước như vậy méo tiền không dám dùng, đều là như thế nào thoải mái như thế nào tới. Bởi vì này đó đại kiện đều là lục tục thêm vào, trong đại viện cũng không có gì người chú ý bọn họ. Chú ý bất quá tới A. Sớm chút năm quân tẩu nhóm bắt quái là bởi vì công tác cơ hội thiếu, rất nhiều quân tẩu đều nhàn ở trong nhà, tuy rằng thủ công nghiệp cũng không ít, nhưng làm này đó không chậm chế khua môi múa mép, tự nhiên một chút việc nhỏ hận không thể nói ra hoa tới. Mấy năm nay vạn nguyên hộ mọc lên như nấm, bộ đội không ít quan quân đều ngao ngoe nghe dục dịch, tưởng chuyển nghề đi làm buôn bán, càng không cần phải nói không có công tác quân tẩu, tâm tư đều linh hoạt lên. Xuống tay mau chính sách mới vừa trong sáng kia sẽ liền có hành động, cũng nhanh chóng ở ngoài đại viện thuê hạ muôn mặt, xuống tay chậm cũng đều bắt đầu làm buôn bán nhỏ. Có thể nói, hiện tại trong đại viện này đó quân tẩu đều một lòng làm tiền, thật không có gì người có tâm tư chú ý nhà người khác thêm vào cái gì. Liên tính muôn chú ý. Nhà người khác trận trượng cũng so với bọn hắn ra lớn hơn. Thập niên 80 là đầu gió kỳ, có câu nói nói như thế nào tới, ở cái này niên đại xuống biển làm buôn bán, một đầu heo đều có thể cất cánh. Lời này thực khoa trương nhưng cũng thực tả thực. Trong đại viện này đó làm buôn bán quân tẩu, không nói mỗi người đều có thể kiếm tiền, nhưng chỉ cần kiên định làm buôn bán, không làm bảy làm tám cơ bản đều có thể có cái ổn định thu vào. Đệ 529 trang Sự nghiệp cất cánh cũng có, giống mạnh tú chân. Nàng thập niên 80 sơ liền muốn làm sinh ý, nhưng bởi vì cố kỵ trưởng phu công tác, vẫn luôn không hành động. Nhưng kia mấy năm nàng không thiếu xem tướng giấy mời tịch, nhàn rỗi không có việc gì thời điểm, cũng sẽ đi trong huyện, thành phố dạo mở dạo, xem những cái đó sinh ý rực rỡ người bán đều là cái gì. Nhìn tới nhìn lui, mạnh tú chân cảm thấy làm thức ăn ổn thỏa nhất, đến nỗi làm cái gì thức ăn, nàng cũng suy xét thật lâu. Chính sách trong sáng sau, nàng hỏa tốc chi cái sạp Mỗi ngày tan học đi học đến quân khu tiểu học cửa bán tạp xuyến, sau lại về mặt cái lên, nàng cũng thành nhóm đầu tiên thuê bề mặt làm buôn bán người. Hiện tại nàng không ngừng ở ngoài đại viện mặt bán tạp xuyến, trong huyện sơ cao trung cổng trường đều có nàng khai chi nhánh. Kiếm tiền sau mạnh tú chân so trước kia bỏ được tiêu tiền, bởi vì cách hai ngày liền phải đi trong huyện môn cửa hàng nhìn một cái, có đôi khi vội xong rồi không có phương tiện qua lại, liền ở trong huyện mua phòng xếp. Trong đại viện phòng ở cũng đã đổi mới ra cụ tủ lệnh tivi máy giặt liên tiếp trở về dọn. Mạnh tú chân này đều tính khắc chế, trong đại viện còn có cái quân tẩu, sinh ý mới vừa làm lên, liền quản gia điện dùng một lần mua tể, đồ vật quá nhiều, công ty bách hóa người cố ý an bài nhân viên công tác mở ra xe tải tới đưa hóa. Xe tải tiến đại viện thời điểm, quân tẩu nhóm đều sôi trào, chậm rãi một xe tải ra điện A. Nay đến là kiếm lời nhiều ít. Cùng này trận trượng so sánh với... Tô Đình cùng Mạnh Tú chân bọn họ như vậy con kiến chuyển nhà giường như hướng trong chuyển nhà cụ hành vi căn bản không ở trong đại viện nhấc lên nửa điểm bấp nước. Chẳng sợ sau lại đi vào các nàng ra phát hiện các nàng trong nhà ra điện cũng đầy đủ hết kinh ngạc một chút cũng đã vượt qua. Rốt cuộc trong đại viện gia điện đầy đủ hết nhân ra nhiều không nói một cái bàn tay số là có. Có nồi cơm điện sau nấu cơm so trước kia nhưng dễ dàng nhiều trước kia trưng cơm yêu cầu trước đem cơm nấu chín để ráo cơm lại cách thủy trưng đương nhiên cũng có thể trực tiếp trưng. Nhưng như vậy trưng ra tới cơm không phải chưa chín kỹ, chính là dễ dàng hồ nổi rất khó nắm chắc hảo độ. Dùng nồi cơm điện trưng cơm có thể tỉnh lược rất nấu cơm để giáo bước đi, thêm thủy trực tiếp nấu là được, đều không cần xem hỏa, dù sao nấu hảo sẽ chính mình đứt cầu dao Nấu thượng cơm, Tô Đình bắt đầu chuẩn bị buổi tối nguyên liệu nấu ăn. Mấy năm nay nàng kỹ thuật sắt rau không nói luyện được lô hỏa thuần thành thiết khởi đồ ăn tới cũng có thể coi như thuận buồm xuôi gió. Trước kia nửa giờ thậm chí càng dài thời gian mới có thể xử lý tốt nguyên liệu nấu ăn. Hiện tại 10 tới phút liền thiết hảo, chuẩn bị sẵn sàng công tác. Tô Đình đi ra ngoài nhìn mắt đồng hồ báo thức, thấy không sai biệt lắm sáu giờ, liền đem ớt xanh hạ nổi, cùng trứng gà cùng nhau xào. Mấy năm nay nàng lại bốc cháy lên đối trù nghệ hứng thú, thường thường sẽ xuống bếp làm một đạo đồ ăn. Nếu hưởng ứng hảo liền nhiều làm hai lần, hưởng ứng không hảo liền đình mấy ngày, chờ đợi tiếp theo hứng khởi. Làm được nhiều, nàng trù nghệ năm gần đây nhẹ khi tiến bộ không ít. ớt xanh xào trứng làm lên thực dễ dàng, 10 phút không đến liền xào hảo. Đem đồ ăn mang sang, rửa sạch hảo nồi sắt. Cơ hồ nàng mới vừa buông rẻ lau, liền nghe được cửa chuyển đến thanh âm. Nàng đi ra ngoài hỏi, đã trở lại. Hạ Đông xuyên ứng thanh, tháo xuống quân mũ, biên giải móc gài biên đi đến nhà ăn, ớt xanh xào trứng. Ân, ta xào cái đồ ăn, dư lại lưỡng đạo đồ ăn về ngươi làm. Hành, ta trước đem đồ vật thả lại đi. Hạ Đông xuyên nói, cầm lấy quân mũ cùng bao trở về phòng ngủ chính. xong rồi lại đi phòng tắm tẩy cái tay trong lúc nhìn đến chậm rãi ngồi ở trong thư phòng làm bài tập đứng ở cửa hướng trong xem chậm rãi sớm nghe được ba ba mụ mụ đối thoại nhưng bởi vì sợ mụ mụ không dám đi ra ngoài lúc này nhìn đến ba ba xuất hiện liền cao hứng mà hô một tiếng vốn dĩ hạ đông xuyên chỉ nghĩ hướng trong ngắm liếc mắt một cái nghe được chậm rãi thanh âm lâm thời thay đổi chủ ý đi vào thư phòng hỏi ở làm bài tập chậm rãi tâm tình nháy mắt thấp xuống ân toán học lao sư bố trí một chương bài thi Ngự văn lão sư bố trí một thiên viết văn. Làm nhiều ít. Hạ Đông xuyên hướng bài thi nhìn lại, tổng cộng tứ phía, nàng đến bây giờ chỉ làm xong đệ nhất mặt. Quân khu tiểu học khoảng 5 giờ tan học, mà hắn 6 giờ thập phần tả hữu về đến nhà, tốc độ này, chẳng sợ trước mặt chính là hắn quê nữ, hắn cũng vô pháp trái lương tâm nói mau. Tuy rằng Hạ Đông xuyên cái gì cũng chưa nói, nhưng chậm rãi đối đại nhân cảm xúc thực mất cảm, mất bỏ mới lo làm chuồng mà dùng tay che lại bài thi, giải thích nói. Tan học sau ta cùng Di Di ở bên ngoài chơi đã lâu, cũng chưa trở về bao lâu đâu, ta thực mong là có thể đem bài thi làm xong. Ba ba tin tưởng ngươi. Hạ Đông Xuyên cổ động nói, vậy ngươi tiếp tục làm bài thi, ba ba đi nấu cơm. Chính giác mất mặt chậm rãi vội vàng phất tay, đi thôi đi thôi. Vì chứng minh chính mình làm bài không như vậy chậm, Hạ Đông Xuyên xào rau khi, chậm rãi không dám luôn mãi tâm hai ý, xoát xoát làm xong một mặt nửa để mục Nhưng chậm rãi còn cảm thấy không đủ, ăn cơm trước cố ý đem bài thi chết lên. trang trở về cặp sách tính toán làm xong sau lại đưa cho ba ba mụ mụ khoe ra chỉ là mới vừa cơm nước xong chậm rãi liền nghe được mụ mụ hỏi tác nghiệp làm xong sao chậm rãi nói còn có một chút tô đình gật đầu 8 giờ phía trước có thể làm xong làm ngươi xem nửa giờ tv chậm rãi ngẩng đầu xem đồng hồ báo thức đều mau 7 giờ vội vàng hỏi nếu ta 8 giờ phía trước không có làm xong đâu vậy ngươi làm xong tác nghiệp sau thành thành thật thật cho ta về phòng ngủ tuy rằng trong nhà mua tv Nhưng chậm rãi có thể xem cơ hội thật không nhiều lắm, các nàng lao sư mỗi ngày đều sẽ bố trí rất nhiều tác nghiệp, 7-8 giờ có thể làm xong đều tính sớm, có đôi khi liền tính làm xong, nàng còn phải làm mụ mụ bố trí xuống dưới hội họa tác nghiệp. Trên cơ bản, chậm rãi chỉ có thứ 7 ngày mới có thể xem sẽ tivi, còn không bằng trong đại viện hào chút trong nhà không tivi hài tử, bọn họ đều có thể đi nhà người khác cọ tivi xem đâu. Bởi vì xem đến thiếu, tivi đối chậm rãi dụ hoặc là rất lớn. Tuy rằng 8 giờ phim hoạt hình sớm đã kết thúc, nhưng phim truyền hình cũng rất đẹp à. Bến Thượng Hải bá ra kêu hội, nàng còn mê quá hứa văn cường đâu, nhưng thực mau hắn ở trong lòng nàng địa vị đã bị hầu ca thay thế được, hiện tại nàng nam thần là tôn ngộ không. Nghĩ đến có TV xem, chậm dãi nháy mắt có làm bài tập động lực, ma lưu buông chén đuôi về thư phòng tiếp tục làm bài tập. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ, chậm dãi rốt cuộc đuổi ở 8 giờ trước kia viết xong bài thi cùng viết văn đưa cho mụ mụ kiểm tra. Đệ trang. Tô Đình trước đơn giản quét một lần bài thi cùng viết văn, thấy viết đến tràn đầy, liền cấp khai TV, lúc sau chậm rãi xem TV, nàng ở bên cạnh kiểm tra bài thi. Bài thi làm được còn hành, có sai lầm, nhưng không nhiều lắm, chấm điểm nói có thể có 90, nàng xem xong sau đem bài thi đưa cho chậm dãi, chỉ ra sai lầm địa phương làm nàng tu chỉnh. Chậm dãi chính nhìn chằm chằm TV xem đến mùi ngon, nghe vậy đầu cũng không chuyển mà cùng Tô Đình đánh thương lượng, mụ mụ ta có thể ngày mai lại đính chính sai để sao. Tô Đình hỏi lại, TV có thể ngày mai lại xem sao? Châm rãi. Hào đi. Ánh mắt dán TV đi vào thư phòng, lấy ra bút ngồi xổm bàn trà trước, xem hai mắt TV, viết một chữ, lại xem hai mắt TV, lại viết một chữ. Chờ Tô Đình kiểm tra xong viết văn, nhìn đến nàng cư nhiên còn ở viết cái thứ nhất sai đề, dôi tay gõ gõ bàn trà, hạ miểu. Ngươi lại nâng một chút đầu, ta đem TV tắt đi à? Ta không nhìn. Châm rãi vội vàng nói. túi đầu nhanh chóng sửa chữa sai lầm. Chờ sai lầm hoàn toàn đính chính, Tô Đình kiểm tra qua đi không có gì vấn đề, mới gật đầu nói, ngươi còn có thể xem 10 phút tivi, Nhanh như vậy. Chầm rãi ngẩng đầu đi xem đồng hồ treo tường, quả nhiên đã 8 giờ 20, ta cũng chưa xem bao lâu đâu. Nhìn ra chầm rãi tưởng chơi xấu, Tô Đình nói, nói tốt nửa giờ. Hào đi. trầm rãi nâng lên, tiếp tục nhìn chầm chầm tivi xem. 10 phút giây lát lướt qua, cốt truyện chính phóng tới cao trào. Trầm rãi kích động đến ngao ngao kêu to Đúng lúc này, Tô Đình đi tới tivi trước Nàng kêu đến lợi hại hơn Mụ mụ không cần Nửa giờ qua Trầm rãi không được cầu xin Ta lại xem 5 phút Không, 3 phút hai phút cũng đúng Mụ mụ Ngày mai ta thiếu xem 2 phút Không, ta sớm một chút làm bài tập 7 giờ rưỡi liền viết xong được không Tô Đình rốt cuộc nhà ra Muốn bảo đảm chính xác suất, Hảo Lại cho ngươi 2 phút Trầm rãi thở dài một hơi Nhưng không đến 2 phút, TV thượng liền phóng nổi lên phiến đôi khúc, mà cốt truyện vẫn tạp ở cao trào, chậm rãi tức giận đến ngưỡng ngã vào trên sofa, Tô Đình lại bất đồng tình nàng, cười nói, này cũng không phải là ta không cho ngươi xem. Chậm rãi ghé vào trên sofa hoạt động thân thể, mở to đại đại đôi mắt, từ dưới hướng lên trên nhìn Tô Đình mụ mụ. mụ. Tô Đình đóng lại TV, ân. Ngày mai ta sớm viết xong tác nghiệp, còn có thể xem TV sao? Có thể, hơn nữa chỉ cần ngươi cuối kỳ có thể thi được niên cấp trước năm. nghỉ hè ngươi mỗi ngày đều có thể xem bốn cái giờ TV, chỉ cần có thể khảo đến niên cấp trước năm, trọng điểm sơ trung khẳng định ổn. chậm rãi mặt lộ vẻ do dự, năm bốn về sau, nàng tốt nhất thành tích là niên cấp thứ sáu, kém cỏi nhất hay không để cập tới. dù sao nàng cảm thấy tiến trước năm hào khó, chính là mỗi ngày xem bốn cái giờ TV ai, hảo chờ mong. nhìn ra chậm rãi rồi dám, tô đình mỉm cười không nói, hoàn toàn không lo lắng khuê nữ sẽ tự tuyệt. câu hải tử nàng chính là chuyên nghiệp. mươi 135 phát hiện, có căn cà rốt ở phía trước treo, hơn nữa Tô Đình gần nhất rụ rỗ là chủ, chỉ cần chậm rãi có thể ở buổi tối 8 giờ trước kia bảo chất bảo lượng mà hoàn thành tác nghiệp, liền sẽ mở ra tivi làm nàng xem nửa giờ. Chậm rãi hiện tại giống như là có buôn đầu, chẳng những đi học càng nghiêm túc, làm bài tập cũng so dĩ vãng càng tích cực, mỗi ngày trở về không cần Tô Đình thúc rụ, vào nhà liền bắt đầu viết. Mạnh tú chân tới tìm Tô Đình khi nhìn đến, đều nói chậm rãi quả nhiên là trưởng thành, biến hiểu chuyện. Tô Đình nghe xong nghĩ thầm nàng nơi nào là biến hiểu chuyện, rõ ràng là nhìn đến chỗ tốt rồi, nhưng không ra tiếng hủy đi khuê nữ đài. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, khuê nữ học tập thượng biến tích cực luôn là chuyện tốt, nàng đương mẹ nó nhìn tâm tình đều hảo không ít, nhưng không nghĩ lại trở lại mỗi ngày thúc giục hải tử làm bài tập thời điểm. Chỉ là Tô Đình tâm tình hảo không mấy ngày, liền phát hiện một sự kiện, chậm rãi cư nhiên ở trộm ăn kem. Phát hiện bí mật này nguyên nhân gây ra là Tô Đình nấu giờ cơm phát hiện trong nhà không nước tương. liền lấy thượng tiền đi ra ngoài mua tuy rằng cung tiêu xã còn không có đóng cửa nhưng bởi vì đã chịu quẩy bán quả vật đánh sâu vào sinh ý một ngày không bằng một ngày dẫn tới hàng hóa đọng lại càng ngày càng nhiều lâm kỳ sản phẩm cho nên cứ việc cung tiêu xã ở trong đại viện mặt ly đến càng gần trong đại viện người vẫn là càng nguyện ý đi bên ngoài quẩy bán quả vật mua đồ vật tô đình cũng là như thế đi ra đại viện sau vừa mới đi qua đình canh gác nàng liền nhìn đến chậm rãi cùng kỷ di nhéo đồ vật đứng ở quẩy bán quả vật cửa Vốn dĩ tưởng tiêu người, nhưng thanh em còn không có xuất khẩu, nàng liền phát hiện hai đứa nhỏ trạng thái không đúng, không chỉ có nhìn đông nhìn tây, thoạt nhìn còn có điểm lén lút, liền đem đến bên miệng nói nuốt trở vào. Quả nhiên dây tiếp theo, hai đứa nhỏ liền xoay người đi vào bề mặt trung gian lối đi nhỏ. Tô Đình nhìn đến vội vàng đuổi kịp, đi mau đến lúc đó thả chậm bước chân, thật cẩn thận mà thăm dò hướng lối đi nhỏ bên trong nhìn mắt, không có người. Bởi vì chậm rãi gần nhất thường xuyên nói, tan học sau nàng sẽ cùng Kỷ Di cùng đi chơi một hồi. Mỗi lần thời gian cũng không dài, trường học 4 điểm 50 tan học, 5 điểm 20 phía trước nàng sẽ về đến nhà. Cho nên suy xét qua đi, Tô Đình không có đuổi theo đi, mà là vào quầy bán quả vặt hỏi chậm rãi vừa rồi có hay không tới mua đồ vật. Tiểu học tan học đến 7 giờ nhiều là quầy bán quả vặt tiêu thụ cao phong kỳ, kết nhóm ba cái lao bản đều ở, một người quản hai cái quầy, đều ở bận rộn, Nhưng làm việc không chậm trễ các nàng nói chuyện thiếm, liên tiếp trả lời nói, không có đi. Nàng tan học không có tới ta nơi này mua đồ vật cũng không có tới ta này, ta nơi này cũng không có. Tô Đình hỏi, vậy các ngươi nhìn đến nàng sao? Có hai cái quân tẩu lắc đầu, quầy ly tủ đông gần nhất quân tẩu nghị nghị nói, giống như tới, đi tủ đông trước mặt dạo qua một vòng, cái gì cũng chưa mua liền đi rồi. Tủ đông đối diện quầy quân tẩu nhớ tới, đúng đúng, gần nhất tan học nàng giống như thường xuyên tới cung tiêu xã, ở tủ đông nơi đó chuyển một vòng, sau đó cái gì đều không mua liền đi. Nói dẫn hỏi, có phải hay không ngươi đem nàng quản được quá nghiêm, hài tử thèm băng côn. Trung gian quẩy quân tẩu nói, đại mùa hè, mấy cái hài tử có thể nhịn xuống không ăn tủ đông, chính là ta nhiệt đến tàn nhẫn cũng muốn ăn một tây, chậm dại vẫn là cái hài tử, ngươi cũng đừng quá quản nàng. Đệ 531 trang Dựa tủ đông gần nhất quân tẩu cho rằng tô đình là ngại băng côn không sạch sẽ, nói, tiểu tâu ngươi yên tâm, chúng ta quẩy bán quả vật tiến băng côn đều là đại nhãn hiệu, tuyệt đối sạch sẽ vệ sinh. Một ngày một cây không thành vấn đề. Tô Đình giải thích nói, ta không có hoài nghi các ngươi bán băng côn không sạch sẽ, là chậm rãi dạ dày nhược, tháng trước cuối tháng nàng ở nhà ăn bụng một cây băng côn, đến buổi tối liền nói đau bụng, đi vệ sinh sở điếu hai bình thủy mới hảo. Bởi vì vệ sinh sở đi làm thời gian là sớm 8 văn 6, ngày đó buổi tối là hạ Đông xuyên đi quân y trong nhà thỉnh người xem bệnh, cho nên trong đại viện người hoặc nhiều hoặc ít đều nghe nói qua việc này. Sự tình qua đi còn không có nửa tháng, Tô Đình vừa nói. Mấy người đều nghĩ tới, sôi nổi sửa miệng tán đồng Tô Đình nói, cũng lại lần nữa hồi ức mấy ngày nay sự, có người hỏi, chậm rãi mấy ngày nay không mua quá băng con đi. Hẳn là không mua quá, nàng mỗi lần đều chỉ là nhìn một cái. Ba người đều nói như vậy, Tô Đình lại cảm thấy không đơn giản như vậy, nghĩ đến chậm rãi là cùng kỷ di cùng đi mà sau, hỏi, kia mấy ngày nay kỷ di tới mua quá kem sao. Nàng, tù đông bên cạnh quân tẩu hồi ước hạ nói, đã tới, gần nhất nàng mỗi ngày đều tới. Tô Đình truy vấn, nàng mỗi lần mua cái gì kem, mua nhiều ít, ngươi có ấn tượng sao? Phía trước không nhớ rõ, hôm nay nàng mua hai chi đậu xanh băng côn, nga đối, mấy ngày nay nàng mỗi lần đều là mua hai căn băng côn. Tù đông bên quân tẩu nói ý thức được cái gì, hỏi, chẳng lẽ nàng nhiều mua kia căn băng côn, là cho chấm rãi? Không đúng a, phía trước ta hỏi qua nàng, nàng nói là cho đệ đệ mang. Có thể đuổi ở đầu gió bắt lấy thời cơ làm buôn bán người đều không nốc nàng nói còn chưa dứt lời. Liên ý thức được chính mình bị cái tiểu thí hải cấp lửa, vừa bực mình vừa buồn cười nói, này hai cái nha đầu, hầu tinh hầu tinh. Chậm rãi mấy ngày nay không có việc gì đi. Không có việc gì Tô Đình lắc đầu nói, nhưng ta sợ nàng mỗi ngày một cây kem ăn ra vấn đề, về sau kỷ di tới mua kem, các ngươi có thể hay không chỉ bán một cây cho nàng. Đối phương cũng lo lắng chậm rãi bởi vì ăn băng côn tiêu chảy, một ngụm đáp ứng xuống dưới, không thành vấn đề. Tô Đình nói thanh tạ, làm đối phương lấy bình nước tương cho chính mình. phó trả tiền liền rời đi quẩy bán quả vặt sau khi rời khỏi đây nàng không có lập tức trở về mà là đứng ở lối đi nhỏ bên cạnh chờ chậm rãi cùng kỷ di trở về qua đại khái 15 phút tiểu cô nương nói chuyện thanh âm từ lối đi nhỏ kia một đầu truyền đến cũng dần dần tới gần thẳng đến gần ở bên hai tô đình nghiêng đi mặt túi đầu xem qua đi đối diện thượng chậm rãi kinh ngạc ánh mắt mụ mụ đậu xanh băng côn ăn ngon sao tô đình mỉm cười hỏi hai cái tiểu cô nương đồng thời thẳng lưng túi đầu xem dạy tiêm Thật dọa thành chim cút. Tô Đình cũng không nói lời nào, chỉ là như vậy nhìn các nàng, thẳng đến chậm dại không chịu nổi, mở miệng nhận sai, mụ mụ ta sai rồi. Ngươi nơi nào sai rồi? Ta không nên ăn vụng kem. Chậm dại nói xong, ngẩng đầu trộm ngắm liếc mắt một cái Tô Đình, lại nhẹ giọng nói, ta còn lừa ngươi, nói ta tan học gót gì gì đi chơi, kỳ thật chúng ta là tìm địa phương ăn kem đi. Tô Đình nhướng mày, biết rõ cố hỏi, Nga. Nói như vậy. trong khoảng thời gian này ngươi vãn về nhà đều là an vụng kem đi trầm rãi há to miệng lúc này mới phản ứng lại đây chính mình giống như tự bạo trong lòng đốn giác hối hận ta tô đình em chắc chắn nói hàm miểu, ta khuyên ngươi thành thật điểm thành thật công đạo ta còn khả năng từ nhẹ xử lý nếu như bị ta biết ngươi nói dối ngươi liền xong đời biết không trầm rãi im tiếng dãy rủa thật lâu sau lại lần nữa cúi đầu nhận sai mụ mụ ta sai rồi kỳ di sợ bạn tốt trở về bị đánh cố ý dũng khí nói A ta. Nhưng nàng nói còn chưa dứt lời, đã bị Tô Đình đánh gãy. Di Di, A Di tưởng cầu ngươi một sự kiện, về sau chậm rãi lại thỉnh ngươi hỗ trợ mua kem, thỉnh ngươi không cần đáp ứng, có thể chứ? Kỳ Di đem lời nói nuốt trở về, do dự nhìn về phía trầm rãi, thấy nàng gật đầu mới nói, có thể. Ngươi là hảo hải tử. Tô Đình khích lệ nói, sờ sờ nàng đầu nói, thời gian không còn sớm, mụ mụ ngươi khẳng định ở trong nhà sốt ruột chờ, ngươi chạy nhanh trở về đi. kỳ di trần chờ nói kia chậm rãi tai kiến tai kiến nhìn kỳ di đi xa quẹo vào đại viện tô đình mới cúi đầu nhìn về phía Trầm rãi ngự khí lạnh lạnh nói về nhà nói xong tô đình liền dẫn đầu hướng đại viện đi đến chậm rãi thấy cũng vội vàng đuổi kịp trên đường đụng tới vài tên quân tẩu cùng hai tử tô đình như thường theo chân bọn họ chào hỏi nhưng chậm rãi đại khí cũng không dám ra choi choai hải tử tâm tư thô không phát hiện chậm rãi không đúng nhưng quân tẩu nhóm đều chú ý tới nàng trầm mặc Tò mò hỏi, chậm rãi làm sao vậy? phạm sai lầm, tô Đình cũng không có gặp người liền quản gia sự ra bên ngoài nói thói quen, đối mặt đại gia nghi vấn chỉ hàm hồ mang quá, trở vào ra môn, liền rỡ xuống bên ngoài hòa khí, chỉ vào chân tường trầm khuôn mặt nói, ngươi qua đi phát trạm. chậm rãi túi đầu đã đứng đi, bởi vì con cặp sách không có biện pháp dán chân tường đứng, liền đem cặp sách hái được xuống dưới, gỡ xuống cặp sách sau, nàng nhớ tới một kiện chuyện quan trọng, thật cẩn thận hỏi, mụ mụ. ta hôm nay còn phải làm tác nghiệp sao tô đình tức khắc khí cười ngươi phạm sai lầm còn tưởng không làm bài tập ta không có chậm rãi tuy rằng sợ phẫn nội chung mụ mụ nhưng cũng không phải có chuyện không nói tính cách nhẹ dọn biện giải ta đứng liền không có biện pháp làm bài tập tô đình ngữ khí hòa hoán một chút hỏi ngươi có bao nhiêu tác nghiệp hai chương bài thi chậm rãi mở ra cặp sách đem bài thi lấy ra tới cấp tô đình xem hai chương bài thi ngữ văn toán học các một trường toán học còn hảo Nhưng ngự văn có một thiên viết văn, tô đỉnh xem qua sau nói, ngươi đi trong phòng làm bài tập. trầm rãi tiếp nhận bài thi hướng thư phòng đi đến, nhưng chưa đi đến môn, nhớ tới hỏi, mụ mụ, ta còn muốn phạt chậm sao? Muốn. Hôm nay làm không xong liền ngày mai phạt. trầm rãi, hào đi. Buổi tối hạ đông xuyên tiến ra môn, liền cảm thấy không khí không đúng lắm. Ngay thương hắn trở về, chỉ cần tức phụ khuê nữ ở nhà, tổng hội có một người ra tới nên đón hắn. Nhưng hôm nay hắn tháo xuống quân mũ từ phòng ngủ ra tới, trải qua thư phòng khi giống ngày thường như vậy nghỉ chân, khuê nữ lại liền đầu cũng chưa nâng một chút, rửa sạch sẽ tay đi vào phòng bếp, tức phụ cũng là một lòng sao rau, không có quay đầu lại. Đệ 532 trang. Hạ Đông Xuyên hỏi, phát sinh chuyện gì? Cái gì? Tô Đình ngữ khí nhàn nhạt, nhạt. Hạ Đông Xuyên nghe ra tới, hỏi, người không cao hứng. Tà không cao hứng. Tô Đình hừ nhẹ, nhưng biểu tình duy trì không đến một giây liền phá công. Buồn bực nói, ta có thể cao hứng mới là lạ. Ngươi có biết hay không ngươi khuê nữ mấy ngày nay làm cái gì? Hạ Đông Xuyên vừa nghe liền biết là khuê nữ gặp rắc rối, nhưng hắn không có đoán mò, căn cứ hắn kinh nghiệm, loại này thời điểm theo đi xuống hỏi là được, chậm rãi làm gì? Nàng làm cái gì? Nàng muốn phiên thiên. Bởi vì sinh khí, Tô Đình không tự giác tăng thêm trên tay lực độ. Hạ Đông Xuyên thấy thế từ nàng trong tay tiếp nhận nổi sẵn nói, ta đến đây đi. Tô Đình thối lui đến bên cạnh. Dựa vào sắt rau trên thạch đài, bình phục hảo cảm xúc mới lại lần nữa mở miệng, gần nhất tan học, chậm dãi không phải tổng muốn cùng kỷ doanh trưởng khuê nữ ở bên ngoài chơi một hồi sao Hạ Đông Xuyên biết việc này, ừ một tiếng hỏi, các nàng chơi thời điểm gặp rắc rối. Cãi nhau. Tô Đình cười lạnh, cãi nhau. Hai cái tiểu cô nương quan hệ hảo thật sự, các nàng chính là cùng nhau an vụng kem chiến hữu. Hạ Đông Xuyên nghe ra vấn đề nơi, nữ mày hỏi, chậm rãi tan học an vụng kem. Nhưng không. Ngươi là không biết nha đầu này nhiều tinh, bởi vì sợ quẩy bán quả vật người ta nói lỡ miệng, bị ta phát hiện chuyện này, nàng xem trọng muốn mua cái gì kèm sau sẽ trước đi ra ngoài, làm kỷ di một người mua hai căn kem, lại trốn đến đối diện rừng cây nhỏ ăn. Hạ Đông Xuyên đem đồ ăn thịnh ra, đánh giá nói, không hổ là ta khuê nữ, phản trinh sát ý thức không tồi. Tô Đình lập tức trứng mắt, hiện tại là khen hài tử thời điểm sao? Nàng công chúng ta ăn vụ kem, đã ăn vụng vài thiên, nếu không phải bị ta đụng tới. Đến lúc đó nàng đau bụng chúng ta cũng không biết là chuyện như thế nào. Là ta không đúng, không phân rõ thời điểm hạ đông xuyên chạy nhanh làm kiểm điểm, lại khiển trách nói, chuyện này, chậm rãi làm được đích xác không hảo. Chỉ là không tốt. Tô đình mắt lẽ Hạ đông xuyên hỏa tốc sửa miệng, đứa nhỏ này quá không cho người bất lo. Bụng hảo mới mấy ngày, liền lại trộm ăn kem, cần thiết hảo hảo nói nói nàng. Ngươi chuẩn bị nói như thế nào nàng. Cùng nàng nói một chút đạo lý, nói cho nàng ăn kem nguy hại. Hạ Đông Xuyên nói một trường xuyến, nhưng tổng kết lên liền bốn chữ, tận tình quyên bảo, mà kết quả cũng rõ ràng, không đau không ngứa. Cho nên ở hắn sau khi nói xong, Tô Đình một cái cũng chưa chọn dùng, nói, đánh một đốn đi. Ân, Chuyện này quá ác liệt, đầu tiên chậm rãi đã liền ăn vài thiên kem, gây án thời gian trường. Tiếp theo mấy ngày nay, nàng có vô số lần cơ hội đỉnh chỉ phạm sai lầm, nhưng nàng không có, nếu không phải bị ta phát hiện, nàng còn không biết sẽ ăn vụng bao lâu. có thể thấy được nàng không hề hối cải chi tâm. Tô Đình phân tích xong, tổng kết nói, cho nên ta cảm thấy chỉ dựa vào thuyết giáo rất khó làm nàng nhận thức đến chính mình sai lầm, cần thiết nghiêm trị, đánh một đốn tương đối thích hợp. Hạ Đông xuyên như suy tư gì? Ngươi nói đúng, ta đây đi cho ngươi tìm gậy gộc. Hành, không đúng. Như thế nào là cho ta tìm gậy gộc. Tô Đình mở to vô tội mắt to hỏi, không phải ngươi đồng ý đánh một đốn sao? Hạ Đông xuyên nhưng không dễ dàng như vậy bị kịch bản, nói. là ngươi trước nói ra không nên ngươi ra tay sao ta như vậy gầy đánh người có thể có bao nhiêu trọng nào có ngươi có thể uy hiếp người ta có thể giúp ngươi tìm căn tế nhanh cây đánh người đau còn không hưởng lực vậy ngươi đi tìm đi hạ đông xuyên kinh ngạc thật muốn đánh ở hai đứa nhỏ trưởng thành trong quá trình bọn họ phu thê vận dụng bạo lực số lần cũng không nhiều cho nên hạ đông xuyên vừa rồi cho rằng tô đình chỉ là nói giỡn tô đình cũng không nghĩ dùng bạo lực giải quyết vấn đề Nhưng hồi tưởng chậm rãi làm chuyện này, tâm tư nhiều kín đáo a. Nếu không phải nàng vừa lúc nhìn đến hai cái tiểu cô nương cùng nhau, liền tính nghe quẩy bán quả vật lão bản nói chậm rãi tổng đi xem kem, nói không chừng cũng sẽ cho rằng nàng chỉ là thèm ăn đi xem, không mua. Nàng nếu có thể đem này phân kín đáo tâm tư dùng ở chính đạo thượng, tô đình nào còn dùng đến lo lắng nàng học tập. Tô đình nói, cần thiết làm nàng phát triển trí nhớ. Thấy nàng thái độ kiên định, hạ đông xuyên thật xuống lầu chết căn nhánh cây đi lên. chỉ là tô đình làm tốt đánh hải tử chuẩn bị tâm lý hạ đông xuyên cũng chuẩn bị tốt công cụ nhưng chậm rãi lại chưa cho bọn họ cơ hội này buổi tối chậm rãi tác nghiệp còn không có làm xong liền cảm thấy bụng từng đợt chịu đau hơn nữa nàng tổng cảm thấy chính mình đi tiểu nhịn rồi lại nhịn vẫn là quyết định đi vệ đứa cờ chậm rãi che lại bụng đứng lên rời đi chỗ ngồi khi trong lúc lơ đãng túi đầu liền thấy được băng ghế thượng một mặt vết máu lại rỗi tay một sợ quần một tay huyết tức khác sợ tới mức nước mắt chảy ròng ba ba mụ mụ ta muốn chết nghe được thanh âm hạ đông xuyên cùng tô đình lục tục vọt vào tới nhìn đến nàng một tay huyết hai vợ chồng đều sắc mặt đột biến biên kiểm tra chậm rãi thân thể biên hỏi từ đâu ra huyết vừa dứt lời hai người liền thấy được nàng quần thượng vết máu chậm rãi cũng khóc lóc nói thí mông ta mông đổ máu mụ mụ ta muốn chết hạ đông xuyên sắc mặt cứng đờ hắn tuy rằng là nam tính nhưng cũng rõ ràng nữ tính có sinh lý kỳ mỗi lần tô đình tới trước hai ngày đều sẽ rất khó chịu Ngẫu nhiên còn sẽ đau đến thẳng không dậy nổi thân. Hắn ho khan một tiếng, nhìn về phía tức phụ, ngươi mang chậm rãi về phòng nhìn xem. Tô Đình trầm mặc một lát nói, đi phòng tắm đi. Dắt quá chậm rãi tay, mang theo nàng đi vào phòng tắm, cũng cho nàng cởi ra quần, làm nàng tắm rửa. ở vào đem chết sợ hãi chung chậm rãi nghe được mụ mụ như vậy bình tĩnh nói, quả thực không thể tin được, khóc đến thở hồn hển hỏi, mụ mụ ta đổ máu, muốn chết, ngươi không mang theo ta đi bệnh viện sao? Tô Đình khẽ môi hơi chịu, yên tâm. Ngươi không chết được, đây là bình thường sinh lý hiện tượng. Trầm rãi ngừng tiếng khóc, hai mắt đẫm lệ mông lung hỏi, sinh lý hiện tượng, đó là cái gì? Chính là tô đình dừng một chút, suy tư nói, tuy rằng chảy ra chính là huyết, nhưng kỳ thật đây là thân thể ở bài đầu, nữ nhân mỗi tháng đều sẽ có như vậy mấy ngày. Đệ 530 bà Trang. Trầm rãi tiếp tục khực thịt, nhưng ta không phải nữ nhân A, ta là nữ hài tử. Nữ tính có thể đi. Sở hữu giới tính vì nữ người, mỗi tháng đều sẽ như vậy. đoàn nói ba bốn thiên lớn lên lời nói sáu bảy thiên qua thì tốt rồi chậm rãi mặt lộ vẻ hoảng sợ mỗi tháng đều sẽ có sáu bảy thiên muốn vẫn luôn đổ máu sao mụ mụ ta thật sự sẽ không chết sao mụ mụ không cũng sống được hảo hảo sao tô đình hiện thân thuyết pháp mụ mụ cũng sẽ đổ máu ân mụ mụ đổ máu thời điểm cũng đau bụng sao có đôi khi sẽ Trầm rãi tức khắc vẻ mặt đồng tình mụ mụ hảo thảm tô đình chạy nhanh cởi quần áo đi Ngươi trước tắm rửa một cái, ta đi cho ngươi tìm quần áo. Ta ở đổ máu muốn như thế nào tẩy, ngày thường như thế nào tẩy, hôm nay liền như thế nào tẩy. Hào đi. Câu thông kết thúc, tô Đình rời đi phòng tắm, tiến chậm rãi phòng tìm ra nàng ngủ muốn xuyên y để phục, sau đó đi chính mình phòng nhảy ra một mảnh băng vệ sinh phóng tới cùng nhau, lại trở lại phòng tắm cửa nói, tắm rửa xong kêu ta, ta cho ngươi lấy quần áo. Biết rồi. Tô Đình trở lại phòng khách trên sofa mới vừa ngồi định rồi, hạ đông xuyên liền hỏi. chậm rãi không có việc gì đi, không có việc gì, chính là sinh lý kỳ tới. Hạ Đông xuyên linh khởi lông mày, nàng hôm nay ăn kem, có thể hay không không thoải mái. Nghĩ đến vừa rồi ở trong phòng 8, chậm rãi vẫn luôn cung eo, tô đình hoài nghi nàng khả năng đau bụng, nhưng nghĩ đến nàng trộm đạo ăn vài thiên kem, liền ngoan hạ tâm nói, đau cũng là nàng tự tìm. Hạ Đông xuyên nghe vậy không mở miệng, một lát sau mới đứng dậy nói, ta đi xem trong nhà có không có đường đỏ. Bởi vì tô đình sẽ đau bụng kinh, trong nhà phòng đường đỏ. hạ đông xuyên thực mau nhảy ra nửa túi cầm đi phòng bếp nấu đường đỏ thủy tô đình tắt ngồi ở trong phòng khách chờ qua đại khái 10 phút trong phòng tắm truyền ra chậm rãi hưu khí vô lực thanh âm mụ mụ ta tẩy xong rồi tô đình vào nhà lấy quần áo ra tới sau trực tiếp đẩy ra phòng tắm môn đi vào chậm dãi đã tắm rửa xong chính ôm bụng ngồi xổm trên mặt đất nghe được mở cửa thanh nàng ngẩng đầu đáng thương vô cùng mà nói mụ mụ ta bụng đau quá có bao nhiêu đau chậm rãi hưu khí vô lực mà nói Đặc biệt đặc biệt đau, ta muốn không đứng lên nổi. Tô Đình cũng không đồng tình nàng, nói, nên, ai làm ngươi ăn như vậy nhiều kem. Đồ máu không thể ăn kem sao? Không thể ăn, không ngừng không thể ăn kem, sống mọi đồ vật đều không thể chạm vào, cay cũng không cho ăn, đặc biệt là que cay. Mười mấy tuổi hải tử, liền không mấy cái không thích ăn que cay, chậm rãi mắt choáng vắng nói, kia nếu ta muốn ăn làm sao bây giờ? Vậy ngươi liền đau đi, lên đem quần lót mặc vào. Chậm rãi nhưng thương tâm nhưng thương tâm. Nàng cảm thấy mụ mụ hảo lánh khóc vô tình a nàng đều như vậy đau, lại một chút đều bất đồng tình nàng. Nhấp môi ở mụ mụ lôi kéo hạ đứng dậy nói, mụ mụ ta còn ở đổ máu, vạn nhất đem quần làm dơ làm sao bây giờ? Làm dơ rửa sạch sẽ thì tốt rồi. Nếu là đem giường làm dơ sao? Giống nhau rửa sạch sẽ. Chăn đông làm dơ như thế nào chậm rãi lời nói còn chưa nói xong, nhìn đến mụ mụ lấy ra cái ngăn nắp đồ vật, hỏi, đây là cái gì? Dự phòng ngươi làm dơ quần đồ vật. Tô Đình mở ra đóng gói đưa cho chậm rãi, giáo nàng đem băng vệ sinh dán ở bên trong quần thượng. Chậm rãi nhất nhất làm theo, nhớ tới hỏi, mụ mụ dùng qua cái này. Ân, đây là mụ mụ phòng ngừa quần chăn bông bị làm dơ sinh hoạt tiểu diệu chiêu, hiện tại dạy cho ngươi. châm rãi, nga nga, cái này rất hữu dụng sao? Hữu dụng, bất quá phải thường xuyên thay đổi, ta đợi lát nữa lấy một bao cho ngươi, ngươi nhớ rõ 2-3 tiếng đồng hồ đổi một mảnh. 2-3 tiếng đồng hồ liền phải đổi một mảnh. ra đây buổi tối ngủ làm sao bây giờ ngươi có thể nhiều lót hai mảnh hoặc là nửa đêm lên đổi Trầm rãi cảm thấy này hai cái biện pháp nghe tới đều chẳng ra gì thở ngắn than dài nói đương nữ hải tử hà khó nửa giờ sau đương Trầm rãi chịu đựng bụng nhỏ từng trận đánh úp lại đau đớn cái miệng nhỏ cái miệng nhỏ mà uống đường đỏ thủy khi lại lần nữa nhịn không được cảm khái ra tiếng tô đình nghe xong ha hả cười nữ hải tử thì ngươi nhanh lên uống xong đường đỏ thủy chạy nhanh ngủ Trầm Dã nga thanh hỏi nếu ta đau bụng đến ngủ không được làm sao bây giờ ngươi có thể lựa chọn làm bài tập hoặc là phát trạm. chậm rãi mụ mụ ta đột nhiên cảm thấy có điểm đây đem đường đỏ nước uống xong ngủ tiếp ta đây có thể không làm bài tập sao tuy rằng tô đình sinh lý Kỳ khi sẽ không chậm trễ học tập cùng công tác nhưng chậm rãi tuổi còn nhỏ lại là lần đầu tiên tới kinh nguyệt tô đình không có khả năng lấy người trưởng thành tiêu chuẩn tới yêu cầu nàng Nhà ra nói có thể ngày mai làm chậm rãi thất vọng lại nghĩ tới hỏi kia phạt chạm đâu ngươi sinh lý kỳ kết thúc lại nói sợ chậm rãi cho rằng chính mình sẽ nhẹ nhàng bóc quá hôm nay sự tô đình quyết định cho nàng gắt gao ra ngươi lần này phạm sai lầm theo ý ta tới phi thường nghiêm trọng vốn dĩ ta là muốn đánh ngươi một đốn gậy gục ta đều tìm hảo tế nhánh cây đánh lòng bàn tay khẳng định đau chậm rãi tuy rằng không ai quá ba mẹ tấu nhưng xem qua trong đại viện mặt khác quân tẩu đánh hải tử biết tế nhánh cây đánh người đau tức khác sợ tới mức đem mu bàn tay tới rồi phía sau Hôm nay không đánh ngươi, là xem ở ngươi bụng đau phân thượng, nhưng ngươi nếu là cho rằng chuyện này liền như vậy đi qua, vậy ngươi liền mười phần sai, chờ ngươi thân thể hảo, ta khẳng định còn muốn cùng ngươi lại tính tính toán này bốc trướng. Cho nên mấy ngày nay ngươi tốt nhất ngoan một chút, nếu ta tâm tình hảo, đến lúc đó khả năng sẽ thiếu đánh ngươi hai bản tử, nhưng ngươi nếu là tái phạm sự, trừng phạt phiên bội, có nghe hay không? Trầm rãi sợ tới mức run lên, nghe, nghe được. Tô đỉnh đối nàng thái độ còn tính vừa lòng, gật đầu nói. được rồi ngươi ngủ đi nói xong tô đình liền đóng lại đèn rời đi phòng lưu lại chậm rãi nằm ở trên giường thở ngắn thang dài bụng đau nàng khó chịu bụng hảo muốn bị đánh nàng vẫn là khó chịu đệ năm trang nhân sinh hảo khó a một đêm qua đi chậm rãi bụng đau đớn cũng không có được đến giảm bớt nàng ở trong nhà khóc cái không ngừng tô đình bất đắc dĩ đành phải tìm nàng trong ban đồng học hỗ trợ hướng lao sư xin nghỉ ngày nay trừ bỏ ăn cơm chậm rãi liền không xuống đất qua Không phải nằm ở phòng trên giường phát ốc, chính là nằm ở phòng khách trên sofa xem TV. Nguyên bản tô đình là không nghĩ cho nàng xem TV, nhưng nàng khóc đến quá lợi hại, đành phải lấy xem TV tới hướng nàng. Coi trọng TV sau, chậm rãi nhẫn mại lực quả nhiên thẳng tóc bay lên, đau bụng đến lại lợi hại, cũng cắn môi không rên một tiếng, đôi mắt còn thẳng tóc nhìn TV đâu. Tô đình thấy cũng không biết nói nàng cái gì hảo. Ngao một ngày, đến buổi tối chậm rãi đau bụng rốt cuộc hảo chút, nói chuyện đều có tinh thần, buổi tối ngủ tiếp một giấc. ngày hôm sau bụng liền không thế nào đau đau thời điểm hận không thể đầy đất lăn lộn cũng thật không đau chậm rãi lại có chút buồn bã mất mát một là bụng không đau muốn đi học nhị là bởi vì mụ mụ khẳng định sẽ không lại làm nàng xem tivi chỉ là ở mụ mụ hỏa nhãn kim tinh hạ chậm rãi không dám nói dối mụ mụ phải dùng tới đánh nàng nhánh cây còn ở trên tivi mặt phong đâu tuy rằng bụng không đau nhưng sinh lý kỳ mang đến không khỏe cảm cũng không có hoàn toàn biến mất kế tiếp mấy ngày chậm rãi có điểm héo ba ba nói chuyện cũng hưu khí vô lực Nhưng đó là ngày thường, cùng hạ diễm gọi điện thoại khi, chậm rãi liền rất sinh long hoạt hổ, làm đúng hỏi, ca ca ngươi chừng nào thì trở về nha. Chậm rãi rất nhớ ngươi. Điện thoại kia đầu hạ diễm nói, tháng 7 đi, ngươi khảo thí trước ca ca khẳng định trở về. Còn có đã lâu. Chậm rãi ngự khi có chút thất vọng. Như thế nào sẽ đã lâu đâu. Hôm nay đều tháng 6 20, ly các ngươi khảo thí không đến 20 ngày. Hạ diễm nói xong thấy Trầm rãi không hề răng, nói. kia ca ca trở về cho ngươi mang lễ vật được không? Cái gì lễ vật? Quần áo, giày, bao bao, chậm dãi nghĩ muôn cái gì đều được. Bên này còn có rất nhiều trái cây, từ từ ăn quá sầu riêng sao? Ca ca cho ngươi mang cái sầu riêng thế nào? Chậm rãi tỏ mò hỏi, sầu riêng là cái gì? Một loại trái cây, nghe xú xú, nhưng ăn lên rất thơm. Thật vậy chăng? Chậm rãi đối này tỏ vẻ hoài nghi. Đương nhiên, đến lúc đó ca ca mang một cái trở về, ngươi nhìn xem sẽ biết. Chậm dãi rất tò mò, nhưng lại không tin như vậy trái cây sẽ ăn ngon, hừ hừ nói, ta đây không cần ăn. Người trước nhìn một cái, đến lúc đó lại quyết định ăn không ăn. Hào đi. Hai anh em liêu xong sau mịt rồ phồn bị giao cho tô đình trên tay, ở ngắn ngủi hàn huyên qua đi, nàng cũng hỏi cùng chậm dãi giống nhau vấn đề, hạ diễm khi nào trở về. Lại nói tiếp nhân sinh thật sự kỳ diệu. Nguyên tắc chung hạ diễm một lòng nghĩ trở nên nổi bật, mà đời này hạ diễm tận sức với sớm ngày nằm yên, nhưng vòng đi vòng lại. Hai đời hắn đi lên đồng dạng con đường. Chỉ là kiếp trước hạ diễm sơ chung không tốt nghiệp liền đi ra ngoài hôn xã hội, đầu mấy năm quá thật sự khó, gây dựng sự nghiệp đi cũng là giã chiêu số, làm sinh ý tuy rằng không dâm tuyến, nhưng cũng không như vậy chính đáng. Mỗi một bước đều như là đi ở trên vách núi, tuy thời khả năng hỉ để bạc còn tay. Mà đời này hạ diễm bởi vì ghi danh trí nguyện đêm trước, đoạn hiểu lan tới cửa cùng Tô Đình liêu khởi tốt nghiệp sau hướng đi khi, nói lên có cái đại học đồng học. Tốt nghiệp sau bị phân phối tới rồi kinh tế cục phía dưới đơn vị, mỗi ngày đi làm liền uống uống trà nhìn xem báo, cho nên do dự là ấn phân phối tham gia công tác, vẫn là trực tiếp gây dựng sự nghiệp. Đoạn Hiểu Lan cảm thấy đi làm uống trà xem báo là lãng phí thời gian, nhưng Hạ Diễm vừa nghe liền cảm thấy đây là hắn lý tưởng công tác, báo chí nguyện khi quyết đoán điển thủ đô đại học kinh tế chuyên nghiệp, chỉ là tốt nghiệp đại học sau, Hạ Diễm tuy rằng tiến vào lý tưởng đơn vị, nhưng hắn không biết, tuy rằng Hạ Diễm trong lý tưởng công tác trạng thái khi uống trà xem báo. Nhưng vào đơn vị sau hắn không biết nơi nào đầu lãnh đạo mắt duyên, đối phương một lòng tưởng tài bồi hắn, đừng nói uống trà xem báo, 0996 liền cảm ơn trời đất. Tháng 6 sơ bắt được bằng tốt nghiệp sau, hạ diễm hỏa tốc trốn chạy quyết định lại gây dựng sự nghiệp, dù sao đều phải 996, hắn đương nhiên lựa chọn tiền càng nhiều. Trước 136 trở về, nay cũng không phải hạ diễm lần đầu tiên gây dựng sự nghiệp. Sớm tại năm trước nghỉ hè, hắn liền cầm tô đỉnh cấp 5.000 khối. Cùng đồng học đầu cơ trục lợi quá hộp trang bánh trung thu cùng con cua, kiếm được xô vàng đầu tiên, sau lại một đám người còn làm cái công ty. Chỉ là này sinh ý không chứng kiểu, hơn nữa đối tác một nhiều liền dễ dàng phát sinh mâu thuẫn, học kỳ mạt hạ diễm liền từ trong công ty lui ra tới, vì khảo thí làm chuẩn bị. Tân học kỳ bắt đầu sau, hạ diễm cái gì cũng chưa làm, liền ở trong trường học chia đều xứng. Khôi phục thi đại học sau này 10 năm, sinh viên phí tổn tăng trưởng, đến mấy năm nay sinh viên đã không như vậy hảo phân phối công tác. Nhưng Hạ Diễm Thượng chính là thủ đô đại học, đọc sách trong lúc lại vẫn luôn thành tích ưu dị. Ai đều khả năng đợi không được phân phối, hắn không có khả năng đợi không được, cho nên đợi không bao lâu, hắn đã bị phân phối tới rồi lý tưởng đơn vị, uống trả xem báo thượng một đoạn thời gian ban. Nhưng mà là vàng thì sẽ sáng lên những lời này là có đạo lý, cứ việc Hạ Diễm bản thân không nghĩ sáng lên chịu coi trọng, nhưng gần nhất hắn thủ đô đại học cao tài sinh thanh danh bãi tại nơi này, thứ hai tiến đơn vị sau, không chỉ có nhân tế quan hệ thượng du nhận có thừa. lãnh đạo an bài xuống dưới sự tình hắn đều làm được thỏa đáng. thời gian dài lãnh đạo liền chú ý tới hắn, cảm thấy đây là một nhân tài, hẳn là hảo hảo bồi dưỡng. vì thế liền có mặt sau sự từ thủ đô trốn chạy sau hạ diễm liền mua xe phiếu đi phương nam, phía chính phủ lý do là đi tìm gây dựng sự nghiệp cơ hội, nhưng tô đình thực hoài nghi hắn là đi thả lỏng dung loạn. nam hạ nửa tháng mỗi lần gọi điện thoại trở về hắn không phải nói trắng ra thiên đi nơi nào chơi, chính là nói ăn tới rồi cái gì ăn ngon. Hỏi hắn có hay không cái gì ý tưởng, hắn liền nói tưởng nhìn nhìn lại. Nếu hắn tưởng nhìn nhìn lại, vậy nhìn nhìn lại đi, dù sao năm trước kia một đợt kiếm tiền, đủ hắn lại dùng một đoạn thời gian. chậm rãi sinh lý kỳ sau khi kết thúc, Tô Đình chịu cái thời gian cùng nàng tính sổ. Kỳ thật này chướng Tô Đình thực sự có điểm không biết nên như thế nào tính, sự tình đều qua đi một tuần, lúc ấy tái sinh khí, đến bây giờ cũng hết giận. Hơn nữa chậm rãi này một vòng biểu hiện không tồi, lúc này lại làm nàng động thủ đánh người. nói thật, nàng có điểm không hạ thủ được. đệ năm trang, nhưng nhẹ nhàng bóp quá chuyện này, tô đình lại cảm thấy không được. tiểu hai tử đều thực sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, hiện tại mặc kệ, nàng sớm hay muộn muốn leo lên nóc nhà lật ngói. chậm trước qua đi, tô đình đối chậm rãi nói, xét thấy ngươi này một vòng biểu hiện không tồi, ta quyết định không đánh ngươi. chậm rãi thở dài một hơi, trên mặt cũng cười nở hoa, cảm ơn mụ mụ, ta về sau nhất định ngoan ngoãn. nhưng tô đình không để mình bị đẩy vòng vòng, nói. Tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, tuy rằng không cần bị đánh, mặt khác trừng phạt không thể thiếu, miễn cho ngươi về sau không giải trí nhớ. Cái gì trừng phạt? Châm giãi cảm thấy, chỉ cần không bị đánh, phạt cái gì cũng tốt nói. Tô Đình hơi hơi mỉm cười, ta và ngươi ba ba trải qua thương lượng quyết định, đình rất ngươi một tháng tiền tiêu vặt, mặt khác, đem ngươi tiền tiết kiệm giao đi lên, ta muốn tịch thu. Châm giãi trợn tròn mắt, a, không nghe hiểu, muốn ta lại lặp lại một lần. Tô Đình hỏi. Không đợi chậm rãi trả lời, liền lặp lại một lần lời nói mới rồi, cũng nâng nâng cầm nói, mau đi đem ngươi tổn tiền vại lấy ra tới. Chậm rãi nước mắt đều phải ra tới, đình rất tiền tiêu vặt, tịch thu tiền tiết kiệm, còn không bằng bị đánh đâu. Nàng quay đầu nhìn về phía La Ba, làm núm hô ba ba, tiêu ba ba cũng vô dụng, đây là ta cùng ngươi ba ba cộng đồng quyết định. Hơn nữa tô đình cảnh cáo mà nhìn thoáng qua Hạ Đông xuyên, tương lai một tháng, ngươi không được cấp chậm rãi mua ăn, bằng không ta liền ngươi tiền tiêu vặt đều đình rớt. Hạ Đông xuyên mở ra đôi tay, cho khuê nữ một cái thương mà không giúp gì được ánh mắt. Châm rãi tuyệt vọng, nếu là sớm biết rằng biểu hiện tốt kết quả là bị tịch thu tiền tiêu vặt cùng tiền tiết kiệm, nàng còn không bằng biểu hiện thiếu chút nữa, ai đấu tấu. Tô Đình như là nhìn ra nàng tâm tư, hỏi, như thế nào? Không nghĩ nộp lên tồn tiền bại, tưởng bị đánh. Hành A. Nói dùng sức huy xuống tay nhánh cây. Nhánh cây rất nhỏ, cắt qua không khí khi phát ra lánh lệ thanh âm, châm rãi sợ tới mức run lên. Đứng dậy về phòng lấy tồn tiền vại. Châm rãi tồn tiền vại là cái gôm sứ heo, tròn tròn phình phình, khuôn mặt phấn hồng, phi thường đáng yêu. Nàng ôm tồn tiền vại, thật cẩn thận mà đặt ở trên bàn trà, mím môi hỏi, mụ mụ, ngươi về sau còn sẽ đem tồn tiền vại trả ta sao? Sẽ trả lại ngươi. Thật vậy chăng? Ta muốn ngươi tồn tiền vại làm gì? Châm rãi nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi, tồn tiền vại trả ta, bên trong tiền còn sao? Tô Đình nói, cái này muốn xem ngươi biểu hiện biểu hiện hảo. Liền tiền mang vải cùng nhau trả lại ngươi, biểu hiện không hảo chỉ có vải. Cái gì tính biểu hiện hảo? Ngươi thi được niên cấp trước năm, với ta mà nói liền tính biểu hiện hảo. Chậm rãi. Hảo đi. Bởi vì đau thất tiền tiêu vặt cùng tồn tiền vại, sinh lý kỳ kết thúc mới vừa tinh thần lên chậm rãi lại héo vài thiên, thẳng đến hạ diễm về nhà mới khôi phục. Hạ diễm trở về ngày đó là thứ bảy, quân khu tiểu học chỉ buổi sáng khóa, bất quá vì tiểu thi đậu đến hảo thành tích giữ được tiền tiết kiệm. cùng với nghỉ hè mỗi ngày xem bốn cái giờ TV cơ hội, thứ bảy buổi chiều nàng không có giống trong đại viện rất nhiều hài tử giống nhau đi ra ngoài chơi, mà là thành thành thật thật mà ở nhà đọc sách làm bài tập. Chỉ là ngủ trưa lên sau, một chương bài thi còn không có viết xong, chậm rãi liền nghe được bên ngoài truyền đến nói chuyện thanh, hơn nữa trong đó có cái thanh âm rất giống ca, ca liền đứng dậy đi đến cửa thư phòng khẩu, mở cửa trộm ra bên ngoài xem. Nay vừa thấy, liền cùng mới vừa đi tiến phòng khách hạ diễm đối thượng ánh mắt, Trên mặt nháy mắt tràn ra tươi cười kêu, ca ca. Kéo ra môn chạy chậm chạy đến hạ diễm trước mặt hỏi, ca ca ngươi đã về rồi. Ngươi chừng nào thì trở về. người giữa chưa ăn sao? Liên tiếp vấn đề, đem hạ diễm đều cho cười, ta nên trả lời trước ngươi cái nào vấn đề mới hảo. Chậm rãi không chút do dự lặp lại hỏi, người giữa chưa ăn sao? Ăn. người ở nơi nào ăn cơm? Ăn ngon sao? Ra ga tàu hỏa ở bên ngoài tiệm ăn ăn, hương vị sao hạ diễm ngồi vào trên sofa. Nghĩ Nghĩ nói, không có chúng ta đại viện nhà ăn đồ ăn ăn ngon. Tô Đình mở ra điều hòa cười nói, hành, buổi tối chúng ta liền đi đại viện nhà ăn ăn. Đứng A Hạ Diễm vừa nghe lời này, vội vang nói, cùng nhà ăn đầu bếp tay nghề so sánh với, ta cùng tưởng niệm ba chú nghệ, ân, còn có mẹ ngài làm đồ ăn. Ta nghe như thế nào cảm thấy chính mình là nhân tiện bị nhắc tới. Tô Đình đứng ở điều hòa phía dưới, cảm thụ được đầu gió thổi xuống dưới nhẹ nhẹ gió lạnh hỏi. Hạ Diễm nghiêm trang nói, quan trọng người. Ta giống nhau đặt ở mặt sau nói, Tô Đình, ha hả Tuy rằng không tin lời này, nhưng Tô Đình cũng không có tiếp tục nói giỡn, nói, buổi tối ăn tôm hấp dầu. Hạ Diễm nuốt bụng nói, vừa lúc, ta giữa trưa không ăn no, buổi tối ăn nhiều một chút. Ta cũng không ăn no, buổi tối muốn ăn nhiều. trầm rãi học ca ca nói chuyện, lại hút hút cái mũi, như thế nào giống như xú xú. Hạ Diễm nghe vậy một phách chán, đứng dậy đi đến phòng khách, cầm lấy hắn vừa rồi tiến vào khi tiện đường đặt ở trên bàn cơm túi. Biên mở ra biên nói, phía trước gọi điện thoại thời điểm, ta không phải đã nói phải cho ngươi mang sầu riêng sao? Cái này chính là, nhà ăn ly phòng khách có điểm khoảng cách, cho nên chậm rãi vừa rồi chỉ cảm thấy có điểm xú, hạ diễm đem sầu riêng bắt được phòng khách về sau, một chút xú nháy mắt biến thành phi thường xú. Chậm rãi vội vàng đứng dậy, một đường thối lui đến cửa thư phòng khẩu hỏi, cái này thật sự có thể ăn sao? Đương nhiên có thể, nó chỉ là nghe xú, ăn nhưng thơm, ta đi tìm thanh đao. đem nó mở ra cho các ngươi nếm thử. Hạ Diễm nói đứng dậy, tiến phòng bếp tìm đem dao phay, dựa theo mua sầu riêng khi lão bản giáo biện pháp đem sầu riêng mở ra. Bởi vì không xác định người trong nhà có thể hay không tiếp thu, Hạ Diễm mua sầu riêng cái đầu không phải rất lớn, bất quá này sầu riêng chủng loại còn hành, cắt ra sau có tứ phòng, thịt quả nhìn đều không ít, hơn nữa nhan sắc kim hoàng, nhìn khiến cho dân cư thủy chảy ròng. Hạ Diễm ngẩng đầu hỏi muội muội, ăn không ăn? Trầm rãi che lại cái mũi lắc đầu, không ăn. thật không ăn a thực ngọt hạ diễm lấy ra thịt quả thấy chậm rãi nhắm thẳng lui về phía sau quay đầu nhìn về phía tô đình mụ mụ ngươi ăn sao ăn đệ năm trang kiếp trước tô đình xuyên qua trước sầu riêng đã trở thành võng hồng trái cây thích nhiều không thích cũng nhiều nàng vừa lúc là người trước chỉ là danh khí lên sau sầu riêng giá cả một đường đi cao từ mang xác mấy đồng tiền một cân một đường tiêu lên tới mang xác 340 đã có thể nàng liên một người mua toàn bộ quá quý Hơn nữa ăn không hết phóng đông lạnh thất, sẽ làm cho toàn bộ đông lạnh thất đều là sầu riêng vị. Mà siêu thị cũng không phải thường xuyên có phân trang, cho nên nàng rất ít sẽ mua. Nàng kiếp trước dùng bút danh, chính là thèm sầu riêng thời điểm lấy. Trọng sinh về sau Tô Đình liền chưa thấy qua sầu riêng, cho nên tính lên, nàng cũng có mười mấy năm không ăn qua. Sầu riêng vừa vào khẩu, Tô Đình liền nhịn không được nheo lại đôi mắt, ăn ngon. Đúng không, ta lần đầu tiên nhìn thấy sầu riêng cũng cảm thấy nghe xú. Nhưng ăn lên lại cảm thấy rất thơm Hạ Diễm cắn hai khẩu hỏi, chậm rãi ngươi thật không ăn a Vốn dĩ chậm rãi là không muốn ăn, nàng cảm thấy như vậy xú đồ vật, khẳng định không thể ăn. Chính là xem mụ mụ cùng ca ca ăn đến như vậy hương, nàng lại không xác định. Có lẽ sầu riêng thật sự giống ca ca nói giống nhau, chỉ là nghe xú, trên thực tế ăn rất ngon. Thấy mỗi muội thái độ bưng lỏng, Hạ Diễm khuyến khích nói, như vậy, ta này khối sầu riêng thịt cho ngươi cắn một ngụm, nếu ngươi cảm thấy không thể ăn, lập tức phun rất được không? Trầm rãi nghe vậy do dự luôn mãi, trung quy không có thể chống cự trụ dụ hoặc, che lại cái mùi đến gần hạ diễm, ở hắn giơ lên sầu riêng thịt thượng cắn tiếp theo khối. Hương vị, có điểm quái, nhưng cũng là thật sự ngọt. Hạ diễm nhìn trầm chầm mội mội hỏi, có thể tiếp thu sao? Giống như còn hành. Trầm rãi nhẹ nhàng gật đầu. Cho ngươi lấy một khối. Chầm rãi nhìn trên bàn trà dư lại hai khối mang sát sầu riêng thịt, do dự mà gật đầu, hảo. Hạ diễm buông trong tay sầu riêng, cầm khối không ăn qua. điểm nhỏ sầu riêng thịt cấp trầm rãi, chậm rãi vươn một bàn tay tiếp nhận sầu riêng thịt, che lại cái mùi ăn một ngụm, lại ăn một ngụm. nhìn nàng bởi vì sợ người được sú vị bộ dáng, thật cẩn thận ăn sầu riêng bộ dáng. Hạ Diễm nhịn không được ha ha cười, ngươi đều ăn như vậy nhiều sầu riêng, còn sợ người được vị? chậm rãi đúng lý hợp tình mà nói, hỏi tới hương vị, cùng ăn vào đi hương vị lại không giống nhau. Như thế nào sẽ không giống nhau? Cảm thấy sầu riêng nghe xuống người, giống nhau ăn không vô đi sầu riêng thịt. có thể nuốt trôi đi sầu riêng thịt người giống nhau có thể tiếp thu hương vị ngươi nếu không bắt tay buông xuống nghe vừa nghe thật sự hạ diễm gật đầu đương nhiên ngươi xem ta cùng mụ mụ ai bịt mũi tử chậm rãi tưởng tượng cũng là chậm rãi buông ra che lại cái mũi tay tinh tế ngửi ngửi sầu riêng hương vị còn ở nhưng kỳ thật không có như vậy xú ít nhất nàng có thể tiếp thu sầu riêng tổng cộng tứ phòng khai ra 6 khối thịt theo chậm rãi buông ra cái mũi ba người lại nhanh chóng xử lý hai khối thịt dư lại một khối là cho hạ đông xuyên lưu tuy rằng không xác định hắn có thể hay không tiếp thu sầu riêng hương vị nhưng nên lưu còn phải lưu ăn xong sầu riêng chậm rãi về thư phòng làm bài tập hạ diễm tắt trở về chính mình trong phòng ngủ đêm qua hắn là ở xe lửa vượt qua xui xẻo mà đụng phải hai trung niên nam nhân ngủ tiếng ngay cùng xét đánh không hề thua kém ồn ào đến hắn cả đêm không như thế nào chấm mắt đến bình minh mới ngủ hắn hiện tại nhu cầu cấp bách ngủ đủ hai anh em rời đi phòng khách sau tô đình đem điều hòa tắt đi Cũng mở ra cửa sổ thông khí. Kết quả không biết là sầu riêng hương vị quá bá đạo, vẫn là dưới lầu hộ gia đình cái mũi quá linh. Tô Đình ném xong sầu riêng sát trở về, đã bị dưới lầu hàng xóm giữ chặt hỏi, nhà các ngươi làm gì? Như thế nào một cổ tử mùi lạ? Tô Đình nhất thời không phản ứng lại đây, hỏi, cái gì vị? Không thể nói tới, có điểm xú, dù sao không tốt lắm nghe. Tô Đình hãn, suy đoán nói, hẳn là sầu riêng. Sầu riêng là cái gì? lúc này sầu riêng danh khí không có như vậy đại lâu một hàng xóm nghe cũng chưa nghe nói qua tô đình giải thích nói một loại nhiệt đới trái cây nhà của chúng ta hạ diễm từ thâm thị mang về tới trái cây như thế nào cái này vị hay là phóng hỏng rồi đi hàng xóm nói thầm xong phản ứng lại đây nhà các ngươi hạ diễm đi thâm thị hắn không phải ở thủ đô đi làm sao hỏi xong không đợi tô đình trả lời liền cấp hạ diễm tìm hảo lý do hắn có phải hay không bị đơn vị phái đi đi công tác nhà ngươi hạ diễm thật lợi hại Mới vừa tiến đơn vị liền như vậy chịu lãnh đạo coi trọng. Ở Hải quân trong đại viện, Hạ Diễm vẫn luôn là con nhà người ta, nhất cử nhất động đều bị chịu chú ý. Năm sau còn không có ra tháng riêng, liền có người tới tìm Tô Đình hỏi thăm, hỏi Hạ Diễm có thể phân phối đến nơi nào. Lúc ấy Tô Đình nói không định ra tới, đại gia còn đều không tin, có đại học đã sớm bắt đầu phân phối. Chờ đến Hạ Diễm công tác định ra tới, Tô Đình ra bên ngoài vừa nói, không đến một ngày thời gian trong đại viện liền chuyển khắp, có người hâm mộ hắn vào cơ quan đơn vị. Cũng có người nói quốc gia đơn vị an ổn là có, nhưng kiếm tiền khẳng định không bằng chính mình làm buôn bán. Nhưng mặc kệ là người trước vẫn là người sau, đều sẽ không phủ nhận Hạ Diễm là đại viện bạn cùng lứa tuổi trung nhất có tiền đồ, cũng sẽ không cảm thấy hắn công tác đơn vị không tốt. Bởi vậy, biết được ở thủ đô công tác Hạ Diễm, ở bình thường đi làm thời gian đột nhiên đi thâm thị, không có người cảm thấy hắn là từ trước, mà cảm thấy hắn là bị đơn vị phái đi đi công tác. Tô Đình dở khóc dở cười, rồi lại lấy không chuẩn Hạ Diễm về sau tính toán. liền không có lập tức giải thích chỉ hàm hồ theo tiếng 6 giờ qua tám phần hạ đông xuyên cưới 28 đại giang trở lại hải quân đại viện hán kỵ này chiếc xe đạp là tô đình mới vừa vào đại học kia sẽ mua xe mua sau khi trở về nàng vẫn luôn từ đại một con tới rồi nghiên cứu sinh tốt nghiệp tốt nghiệp sau nàng không có tham gia công tác mà là về tới trong đại viện tiếp tục làm nghề tự do liền dùng không thượng này chiếc xe đạp vì thế nó người sử dụng biến thành hạ đông xuyên quẹo vào một đống hạ đông xuyên khóa kỹ trên xe lâu Mới vừa vào cửa, hắn đã bị hơn gia tới, che lại cái môi đi vào đi hỏi, cái gì hương vị? Trong phòng bếp bận rộn Tô Đình vung trong tay sống, đi ra nói, Tiểu Diễm mang theo cái sầu riêng trở về, ngươi không thích này hương vị. Không qua có thể tiếp thu. Hạ Đông Xuyên Ninh mi nói, a, chúng ta còn cho ngươi để lại một khối sầu riêng thì đâu? Tô Đình Xuyên qua nhà ăn, đi đến đâu trước quầy cầm lấy mâm hỏi, ngươi ăn sao? Đệ 537 trang. Hạ Đông Xuyên lắc đầu, các ngươi ăn đi. không thử xem. Hạ Đông Xuyên tiếp tục lắc đầu. Thật không ăn à? Thực ngọn. Tô Đình cầm sầu riêng đưa đến Hạ Đông Xuyên trước mặt, nhưng nàng đi tới một bước, hắn liền lui về phía sau một bước, một đường thối lui đến ngoài cửa, có thể thấy được là thật không tiếp thu được sầu riêng hương vị. Tô Đình nói, ngươi không ăn, ta đây phân cho hai đứa nhỏ. Hạ Đông Xuyên cầu mà không được, hành. Tô Đình liền đem sầu riêng thịt lấy tiến thư phòng, hai anh em đều ngồi ở bên trong, chậm rãi tiếp tục làm bài tập hạ diễm cầm quyển sách tùy ý lật xem ngẫu nhiên chỉ điểm một chút mội mội làm bài tập nhìn đến tô đình tiến vào hạ diễm hỏi làm sao vậy các ngươi ba ba không tiếp thu được sầu riêng hương vị nay khối các ngươi ăn đi tô đình đem mâm phóng tới trên bàn sách ba ba đã trở lại ân vừa trở về tô đình nhịn không được cười ngoài cửa đứng đâu các ngươi ăn trước đi nói xong liền lui ra ngoài cũng mang lên cửa phòng đi ra ngoài vừa thấy hạ đông xuyên quả nhiên còn đứng ở cửa Tuy rằng sầu riêng thịt bị lấy vào phòng, nhưng trong phòng khách hương vị vẫn là rất đại. Tô Đình thấy liền nói, nếu không ngươi đi phòng bếp đợi đi, ta khai quạt điện. Tháng 7 đúng là thượng hải nhất nhiệt thời điểm, ngôi bất động đều có thể ra một thân hãn. huống chi nàng vừa rồi là ở trong phòng bếp bận việc, không khai quạt điện hoàn toàn không được. Trong phòng bếp khai cửa sổ, quạt điện lại vẫn luôn thổi. Hơn nữa nàng mới vừa xào xong một đạo đồ ăn, hẳn là không có gì sầu riêng vị. Tô Đình như vậy cảm thấy. nhưng hạ đông xuyên tiến vào sau vẫn có thể gửi được từ phòng khách bay tới hương vị chỉ là khoảng cách tương đối khá xa lại bị đồ ăn hương khí hòa tan cùng phòng khách hương vị so sánh với ở nhưng tiếp thu trong phạm vi hạ đông xuyên trích đến mũ hợp với bao cùng nhau giao cho tô đỉnh, lại cởi bỏ hai viên nút thắt hệ thượng tạp dề bắt đầu xào rau tôm hấp dầu phải dùng đại liêu nấu tớt cay cũng không ít phóng mùi hương phi thường bá đạo thực mau nắm giữ rất sầu riêng hương vị vẫn luôn phiêu tiến thư phòng trong lúc nhất thời đừng nói hạ diễm liền chậm rãi cũng chưa tâm tư làm bài muốn ăn tôm hùm mùi hương ở trong phòng phiêu gần nửa tiếng đồng hồ tô đình mới đến thư phòng gõ cửa kêu hai người ra tới ăn cơm cơm chiều thực phong phú trừ bỏ tôm hấp dầu còn có hai đến món ăn mặn phân biệt là ớt xanh xảo thịt bò cùng hầm xương sườn lại một mâm thanh xảo khi rau cùng với rau trộn chụp dưa chuột trừ bỏ xương sườn cùng thanh xảo khi rau là tô đình làm mặt khác tam dạng đều là hạ đông xuyên tay nghề sắc hương đều toàn nhìn khiến cho người nhịn không được nước miếng chảy ròng. Hạ Diễm cầm lấy một con tôm hùm, biên lột biên nói, ta ở bên ngoài, nhất tưởng nghiệm chính là ba mẹ làm đồ ăn. Hạ Đông Xuyên nhướng mày, người ở bên ngoài không phải ăn đến rất cao hứng. Tuy rằng Hạ Diễm không có cùng hắn liêu ăn uống, nhưng tô đình không thiếu cùng hắn thuật lại, cho nên Hạ Đông Xuyên biết nhi tử ở thâm thị đợi đến đều có chút vui đến quên cả trời đất. Ta kia không phải sợ các ngươi vì ta lo lắng sao, nói nữa, bên ngoài đồ ăn, ăn một đốn hai đốn còn hảo, mỗi ngày ăn thật không thú vị Hạ Diễm mặt không đổi sắc nói. Đâu giống ngài cùng mẹ làm đồ ăn, ta chăm ăn không nghề. Hạ Đông Xuyên, ha ha. Không quan tâm trong lòng tin hay không, ít nhất trên mặt Hạ Đông Xuyên không hủy đi nhi tử đài, hỏi, trong khoảng thời gian này xem đến thế nào. Về sau tính toán làm gì? Kỳ thật Hạ Đông Xuyên cũng không phải thực tán đồng Hạ Diễm từ trước quyết định, chỉ là hắn biết Hạ Diễm ngày thường thoạt nhìn thực dễ nói chuyện, trên thực tế thực quật, Hạ quyết tâm sự, mặc cho ai tới khuyên nói đều sẽ không thay đổi. Hơn nữa tựa như Tô Đình nói, Hạ Diễm hiện tại còn trẻ, chẳng sợ gây dựng sự nghiệp thất bại đâm cho vỡ đầu chảy máu hắn cũng có thời gian quay đầu lại cho nên hạ đông xuyên mới không có phản đối hạ diễm từ trước chỉ là hạ diễm nam hạ sau mỗi lần gọi điện thoại trở về nói cơ bản đều là ăn ăn uống uống những cái đó sự hạ đông xuyên không thể không hoài nghi hắn là đánh gây dựng sự nghiệp danh nghĩa đi thâm thị du lịch ở phương diện này hắn cùng tô đình ý tưởng nhưng thật ra nhất trí bởi vậy hạ đông xuyên hiện tại rất muốn biết hạ diễm ở thâm thị trong khoảng thời gian này làm cái gì Thả có hay không tưởng hảo về sau làm gì? Hắn có thể không quá phận can thiệp hài tử nhân sinh, nhưng nếu Hạ Diễm tưởng như vậy nằm yên, hắn khẳng định sẽ không đáp ứng. Hạ Diễm biết lao Ba thái độ, không ở thời điểm này nói chém chọe cười. Từ đầu tới đuôi đem hắn trong khoảng thời gian này trải qua cấm nói. Nội dung rất dài, bởi vì hắn giảng thuật, ngày thường 20 phút tả hữu có thể kết thúc cấm chiều, bị kéo trường tới rồi một giờ, nhưng tổng kết lên lại rất đơn giản. Nay niên đại thâm thị, có thể nói khắp nơi là hoàng kim. Chỉ cần dám tưởng dám làm, liền có phát tài cơ hội. Mà Hạ Diễm, chính là cái kia dám tưởng dám làm người, hơn nữa hắn còn có tiền. Đến thâm thị đặt chân không lâu, Hạ Diễm liền đụng phải như vậy một cái cơ hội. Có người giá thấp vào một đám vấn đề sản phẩm, kết quả tiền cho hóa tới rồi, mới phát hiện chính mình bị lừa, vấn đề so dự tính muốn nghiêm trọng, duy tu lên đầu nhập cũng lớn hơn nữa. Mà vì mua này phê hóa, hắn đã đầu nhập vào toàn bộ gia sản, vì không lô đến đế rớt. hắn bắt đầu cân nhắc tìm coi tiền như rác đem hóa ra tay, mà Hạ Diễm chính là hắn cho rằng coi tiền như rác, chỉ tiếc hắn đụng phải văn sát, tuy rằng Hạ Diễm nhìn thực tuổi trẻ, không có gì xã hội kinh nghiệm, trên thực tế hắn tinh đâu, nhanh chóng phát hiện vấn đề nơi, cũng nghĩ tới lây vốn nhỏ giải quyết vấn đề biện pháp, liền ép giá mua này phê hóa. ở Hạ Diễm trước kia, đối phương đã tìm vài cái coi tiền như rác, cũng chưa đem hòa bán đi, cho nên hai bên ngươi tới ta đi, lấy một cái tương đối thích hợp giá cả hoàn thành giao dịch. bắt được hóa sau hạ diễm tìm người mua phải dùng linh kiện sửa được rồi trong đó hai kiện sản phẩm sau đó mang theo này hai kiện sản phẩm tìm được bán lẻ thương nói cho bọn họ duy tu phương pháp song song ra duy tu danh sách cùng với yêu cầu đầu nhập phí tổn lấy này theo chân bọn họ nói chuyện hợp tác cuối cùng hạ diễm lấy cao hơn nhà trên nhập hàng giới nhưng đồng thời so bán lẻ thương nhập hàng giới thấp rất nhiều giá cả đem này phê vấn đề sản phẩm bán đi ra ngoài nghe đến đó tô đình hỏi nếu ngươi biết như thế nào tu Vì cái gì không tu hảo lại bán đi. Nếu Duy Tu hảo lại bán đi, Hạ Diễm kiếm được tiền khẳng định so hiện tại nhiều. Như vậy nhiều hóa ta một người khẳng định Duy Tu bất quá tới, chỉ có thể thỉnh người hỗ trợ, sẽ gia tăng nhân công phí tổn. Duy Tu trong lúc ta phải thuê nơi sân gửi hàng hóa, sẽ gia tăng nơi sân phí tổn. Đệ 538 trang. Hạ Diễm giải thích nói, hơn nữa ở ta tiêu tiền mua kia phê hóa thời điểm liền lộ phú, lúc ấy không ai có động tác, là bởi vì kia phê hóa có vấn đề. bán không ra giới, nhưng lúc ấy nhìn chằm chằm ta người không ít. Một khi ta có đại động tác, tìm người duy tu sản phẩm, khẳng định tiền thoái không ngừng. Tuy rằng hắn thân thủ không tồi, nhưng dù sao cũng là người bên ngoài, lại là một người ở thâm thị, lại tiểu tâm cũng có thể trúng chiêu. Cùng với đầu nhập tuyệt bút tài chính tu hảo kia phê hóa sau bị người hắc cắn hắc, không bằng ăn mệt chút. Người bán pháp đem hóa chạy nhanh ra tay, mang theo tiền trốn chạy tổng so mang theo hóa càng dễ dàng. Này bút sinh ý làm thành sau. Hạ Diễm lại liên tiếp làm hai bút tiểu sinh ý, tránh tuy rằng không nhiều lắm, nhưng hắn mới đến, có thể kiếm tiền liền không tồi, hắn cá nhân thực vừa lòng. Nói lời này khi, Hạ Diễm biểu tình tuy rằng bình tĩnh, nhưng khỏe mắt đôi lông mày đều tràn ra tàng không được đắc ý. Tô định xem đến buồn cười, hỏi, ngươi tháng này kiếm lời bao nhiêu tiền? Nói thẳng ra tới không thích hợp đi. Kỳ thật tránh tiền Hạ Diễm là rất vui lòng cùng cha mẹ chia sẻ, chỉ là tưởng bán út út mở mở, thỏa mãn một chút hư vinh tâm. Lại không nghĩ hắn nói như vậy sao, Tô Đình trực tiếp lược qua vấn đề này, vậy ngươi về sau cái gì tính toán, liền ở thâm thị phát triển. Có tưởng hảo làm cái gì ngành sản xuất sao? Hạ Diễm suy tư một lát nói, có ý tưởng, nhưng còn không có suy xét hảo, quá trận ta tính toán đi một chuyến cảng đảo. Đi cảng đảo. Tô Đình mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hạ Diễm gật đầu, ta lần này trở về, chủ yếu là vì làm đi cảng đảo thủ tục. Hắn là quân nhân người nhà, đi cảng đảo muốn làm thủ tục so người bình thường muốn phức tạp. Tô Đình suy tư lên, thật lâu sau nói, nhiều đi ra ngoài nhìn xem là chuyện tốt, ngươi tính toán đi bao lâu. Khi nào xuất phát? Đi một vòng, chờ thủ tục làm xuống dưới liền xuất phát. Hạ Diễm cũng không xác định thủ tục khi nào có thể làm xuống dưới. chậm rãi trên vào nói hỏi, ca ca lại muốn ra cửa sao? Ân, Ta khảo thí làm sao bây giờ? Ca ca ngươi còn có thể đi đưa ta sao? Hạ Diễm khẳng định nói, có thể, chầm rãi thi xong về sau, ca ca mới có thể ra cửa. trầm rãi nhẹ nhàng thở ra ta đây liền an tâm rồi yên tâm cái gì chẳng lẽ Kaka đưa ngươi đi khảo thí ngươi là có thể vượt xa người thường phát huy thi được niên cấp trước năm lấy về tiền tiết kiệm tô đình nói nhớ tới đúng rồi trong khoảng thời gian này ngươi đừng mang trầm rãi đi quẩy bán quà vặt cũng đừng mua đồ ăn vặt cho nàng ăn hạ diễm không biết trầm rãi an vụng kem sự nhưng nghe xong tô đình nói sau nhìn về phía trầm rãi thấy nàng vẻ mặt trộm dạ liền đoán được nàng khẳng định là gặp rắc rối do dự hạ nói Hảo. Hắn trả lời đến quá không dứt khoát, làm Tô Đình rất khó tin tưởng hắn có không ngồi vào chính mình nói, liền bổ sung nói, trong khoảng thời gian này chậm rãi ngươi cũng tự giác điểm, một khi bị ta bắt được ngươi sau lưng ăn tiểu diễm mua đồ ăn vặt, ngươi những cái đó tiền tiết kiệm đừng nghĩ muốn, tiền tiêu vặt trực tiếp đoạn đến cuối năm. Sắc thật tính toán bằng mặt không bằng lòng hạ diễm nghe xong, nhịn không được nuốt hạ nước miếng, cho muội muội một cái đồng tình ánh mắt. Xem ra muội muội là thật sự đem mụ mụ trọc sinh khí a. mà chậm rãi ở tiếp thu đến hạ diễm anh mắt sau càng thêm khóc không ra nước mắt sớm biết như thế lúc ấy còn không bằng ai đốn tàu chương một trăm ba mươi bảy ly biệt hạ diễm trở về đại không hai ngày liền có quân tàu hỏi thăm sao lại thế này hôm nay tô đình đi mua đồ ăn đã bị một người quân tàu cấp ngăn cản hỏi đều thứ hai hạ diễm như thế nào còn không quay về đi làm biết hạ diễm muốn ở nhà đãi một đoạn thời gian tô đình liền không giấu dếm, đem hắn từ trước tính toán làm buôn bán sự cấp nói Lúc ấy ở chợ rau mua đồ ăn quân tẩu trung, có cái phía trước nói cơ quan đơn vị tuy hảo thu vào lại rất giống nhau người, nghe xong Tô Đình lời này lập tức sửa lại khẩu phong, nói hạ diễm quá xúc động, sinh ý nơi nào là ai đều có thể làm, bao nhiêu người gây dựng sự nghiệp chưa thành mất công đế rớt, Tô Đình đương ra lớn lên nên khuyên nhủ hắn. Lời này nói, Tô Đình nghe đều nhịn không được nở nụ cười, nói, không có việc gì, dù sao hắn năm trước cùng đồng học cùng nhau làm buôn bán tránh tiền, liền tính lần này sinh ý thất bại. toàn mệnh rất cũng không có việc gì năm trước hạ diễm cùng đồng học kết phường làm buôn bán sự trong đại viện người đều có nghe thấy nhưng tuyệt đại đa số người đều cảm thấy tiểu hài tử kết nhóm có thể làm cái gì đại sinh ý liền tính kiếm phòng chừng cũng tránh không bao nhiêu tiền đều không hiếm lạ hỏi thăm cho nên không rõ ràng lắm là mệnh là kiếm nhưng nghe tô đình lời này ý tứ như là kiếm lời còn kiếm lời không ít tiền đại gia không khỏi tò mò lên năm trước hạ diễm tránh bao nhiêu tiền tô đình cười ha hả nói không nhiều lắm không nhiều lắm cũng liền thượng hải hai phòng xếp đi thượng hải hai phòng xếp hình dung có điểm chẳng qua bởi vì bất đồng đoạn đường bất đồng lớn nhỏ phòng ở giá cả khẳng định không giống nhau giống trung tâm thành phố lao Nhà tây một đống hơn vạn là muốn nhưng nếu là đoạn đường không như vậy tốt lao công phòng diện tích chỉ có mười mấy bình phương một ngàn nhiều là có thể bắt lấy nhưng người bình thường tránh tiền khẳng định là hướng cao nói nếu hạ diễm tránh tới rồi hơn vạn tô đình khẳng định sẽ nói hắn tránh tới rồi hai bộ lao nhà tây chỉ nói hai phòng xếp đại gia liền đều cảm thấy hạ diễm phòng trừng chỉ tránh hai ba ngàn. hai ba ngàn cũng không ít năm trước hạ diễm còn không có tốt nghiệp đâu nếu các nàng nhà mình hài tử có thể ở hạ diễm tuổi này tránh đến hai ba ngàn, các nàng buổi tối nằm mơ đều có thể cười tỉnh thấy mọi người đều ở khen hạ diễm sẽ kiếm tiền vừa rồi nói ủ rũ lời nói quân tẩu nhịn không được nói đối bọn họ làm buôn bán người tới nói mấy ngàn khối cũng không tính nhiều giai đoạn trước đầu nhập đều không nhất định đủ nếu là mệnh căn bản căng không được bao lâu nói nữa Hạ diễm năm trước có thể kiếm tiền, là bởi vì cùng đồng học hợp tác đi, chẳng lẽ lần này hắn đồng học cũng từ trước, cùng hắn cùng nhau gây dựng sự nghiệp? Không có. Đây là, năm trước hắn cùng đồng học cùng nhau có thể kiếm tiền, năm nay đơn đã độc đấu nhưng chưa chắc. Hơn nữa hắn không phải chuẩn bị gây dựng sự nghiệp sao? Như thế nào suốt ngày ở trong nhà đợi? Hay là đã đem tiền mệnh rất đi? Trong lòng vui sướng khi người gặp họa, trên mặt lại vẻ mặt lời nói thâm thiếu. Ta nghe nói rất nhiều cơ quan đơn vị người xuống biển đều là làm đỉnh tân giữ trước, như vậy sinh ý thất bại, còn có thể tiếp tục trở về đi làm, nhà các ngươi hạ diễm khét ngược, sự tình không hoàn thành, liền đem công tác cấp tử. Hắn kêu công tác thu vào tuy rằng không cao, nhưng nói như thế nào đều là cơ quan đơn vị, làm đỉnh tân giữ trước tổng có thể có cái đường lui, không đến mức giống hắn như bây giờ, mỗi ngày nằm ở trong nhà chơi, ngươi nói đúng không? Đệ chín trang Tô Đình ha hả, vậy ngươi yên tâm? Hắn tạm thời còn không có đem tiền mệnh rớt, bất quá liền tính mệnh rớt, lấy hắn bằng cấp muốn tìm công tác cũng dễ dàng, hoặc là hắn tưởng tiếp tục đọc sách, ta cùng hắn ba cũng sẽ duy trì, dù sao nhà của chúng ta người đều thông minh, chỉ cần hắn nguyện ý, khảo quốc nội tốt nhất đại học nghiên cứu sinh khẳng định không thành vấn đề, không giống nào đó người, học lại ba lần liền trong đó chuyên cũng chưa thi đầu. Tuy rằng Tô Đình không có điểm danh nói họ, nhưng trong đại viện liên tục học lại ba năm, nhiều lần thi rớt, liền trong đó chuyên cũng chưa thi đầu. Tính toán đâu ra đấy cũng liền một người. Mà người này, đúng là vẫn luôn nói ủ rũ lời nói tưởng làm thấp đi hạ diễm quân tẩu Nhi Tử. Hơn nữa nàng Nhi Tử bản thân đối đọc sách không có hứng thú, lần đầu tiên thi đại học thi rất sau liền tính toán đi tìm công tác, nhưng nàng đối Nhi Tử ông có rất cao chờ mong, buộc Nhi Tử học lại 3 năm. Năm trước nàng Nhi Tử lần thứ tư thi rớt, nàng ở nhà đã phát một hồi tính tình, sau đó làm ra quyết định, tiếp tục học lại, thẳng đến thi đậu mới thôi. Nhưng nàng Nhi Tử đã sớm chịu không nổi một lần lại một lần học lại, suốt đêm thu thập hành lý đi theo đồng học Nam Hạ. Lúc ấy chuyện này nháo đến rất đại, nàng ở trong nhà khóc lóc kể lể không ngừng, nàng trượng phu buôn ba tìm người, thật vất vả từ Nhi Tử đồng học ra trưởng trong miệng hỏi đến liên hệ phương thức, nàng lại nói muốn đi phương Nam đem hải tử trào trở về. Nhưng nàng Nhi Tử thái độ thực kiên quyết, nói nàng nếu là đi tìm đi, hắn liền tiếp tục chạy, kiên quyết không chịu trở lại trường học. Vì thế nàng trượng phu cùng nàng xảo vài thiên Sau lại lại thỉnh phụ liên cùng gia đình quân nhân an trí làm người thay phiên cho nàng làm tư tưởng công tác, nàng mới miễn cưỡng đồng ý làm nhi tử lưu tại phương Nam. Nàng nhi tử không phải người có thiên phú học tập, nhưng làm buôn bán có điểm thiên phú, đi phương Nam không đến một năm, liền cùng người kết phường khai cái bề mặt làm trang phục bán sỉ, sinh ý thực không tồi. sinh ý làm lên sau, nàng nhi tử không thiếu hướng trong nhà gửi tiền gửi đồ vật, thời gian dài, nàng thái độ cũng bắt đầu mềm hóa, bắt đầu tán thành nhi tử sự nghiệp. Nhưng nàng trong lòng khả năng vẫn là thực để ý nhi tử không thi đậu đại học chuyện này, cho nên vẫn luôn tưởng chứng minh, liền tính nàng nhi tử không đọc đại học, cũng so với kia chút thượng đại học hải tử càng ưu tú. Nay nửa năm, nàng không thiếu kéo dẫm trong đại viện những cái đó thượng đại học, bị phân phối tới rồi không tồi đơn vị, nhưng thu vào không cao hải tử, từ giữa tìm kiếm cảm giác về sự ưu việt. Tuy rằng so nàng nhi tử nhỏ 2 tuổi, lại cùng con của hắn cùng năm tham gia thi đại học, cũng nhất cử thi đậu thủ đô đại học Hạ Diễm. Không hề nghi ngờ mà trở thành bị kéo dâng nghiêm trọng nhất đối tượng Phía trước nàng không có vũ đến trước mặt tới Cho nên Tô Đình lười đến phản ứng nàng Nhưng hiện tại nàng đều làm cho mặt làm thấp đi hạ diễm Tô Đình đương nhiên sẽ không khách khí Đối phương cũng đích xác bị chọc chúng đau điểm Sắc mặt một trận thanh một trận bạch Cuối cùng buồn bực nói Sẽ đọc sách có gì đặc biệt hơn người Ngươi đọc như vậy nhiều thư Còn không phải ở nhà mang hải tử Ngươi nhi tử đọc như vậy nhiều thư Còn không phải từ trước xuống biển Sẽ đọc sách là không có gì ghê gớm, tốt nghiệp đại học sau cũng chỉ so chưa từng vào đại học nhiều một cái lộ, ta tốt nghiệp sau đích xác ở nhà mang hải tử, chỉ là thuận tiện vẽ tranh thích chuyện xưa, một năm xuống dưới kiếm không nhiều lắm, cũng liền một bộ thượng hải phòng đi. Tô Đình vở sẹo lẹ xong làm kinh ngạc chẳng nói, ai ra, như vậy tính toán ta mới phát hiện, tiểu diễm kiếm tiền so với ta nhiều à, hắn cùng đồng học tùy tiện chơi một chút, mấy tháng liền tránh hai phòng xếp, ta một năm mới tránh một bộ phòng tiền. nàng này hoàn toàn là ở trận tròn mắt nói dối tuy rằng mấy năm nay bởi vì chuyện tranh bắt đầu ở học sinh trung lưu hành lên tranh liên hoàn thị trường bị không ngừng đè ép tranh liên hoàn báo doanh số liền đỉnh thời kỳ một nửa đều không có nhưng tô đình danh khí đại mỗi năm hai bổn tranh liên hoàn quan còn tiếp tiền nhuận bút thêm lên liền có hai ba ngàn hơn nữa xuất bản thu vào còn có trước kia tác phẩm thường thường sẽ tái bản năm nhập năm vị số đối nàng tới nói cũng không khó hạ diễm năm trước tuy rằng kiếm lời nhưng phân tiền người vài cái Liền tính hắn đầu nhập nhiều nhất, phân đến tiền cũng rất có hạn, dù sao không quá vạn. Nhưng người khác lại không biết bọn họ thu vào, tô đình thổi bay như tới không hề áp lực. Hơn nữa nàng cũng không tính khoác lác, tuy rằng năm trước thu vào chỉ có bốn vị số, nhưng lần này nam hạ hạ diễm không thiếu kiếm, thu vào so nàng năm thu vào cao. Tổng làm thấp đi hạ diễm quân tẩu bị phàm đến sắc mặt tâm trầm, rồi lại không biết nên như thế nào phản bác, đến cuối cùng chỉ nghẹn ra một câu, ai biết ngươi nói có phải hay không thật sự. tin hay không tùy tiện ngươi lạc. Tô Đình khinh phiêu phiêu nói xong, duỗi tay từ ca quán lao bản trong tay tiếp nhận xử lý tốt hai điều cá trích, cũng trả tiền rời đi. Đối phó loại người này, càng không đem nàng đương hồi sự, nàng trong lòng liền sẽ càng khó chịu, cho nên Tô Đình mới sẽ không thượng vội vàng tự chứng Thượng Hải có phòng. Tô Đình đi được dứt khoát, dư lại người nghe lại đều tại hoài nghi nhân sinh. Hiện tại kiếm tiền đều dễ dàng như vậy sao? Đều không cần ngàn, vạn làm đơn vị, sử dụng Thượng Hải phòng tới cân nhắc. Bởi vì biết hạ diễm tránh tiền, cho nên hắn từ cơ quan đơn vị từ chức chuyện này, cũng không có ở trong đại viện nhắc lên quá nhiều gợn sóng, đương nhiên này cũng cùng tiểu khảo tiến đến có quan hệ. Tuy rằng theo nhà giàu mới nổi càng ngày càng nhiều, mấy năm nay không khí có chút nóng nảy, nhưng ở hải quân đại viện, đại đa số người vẫn cảm thấy đọc sách hữu dụng. Trong đại viện hải tử, chỉ cần nguyện ý đọc sách, thả có thể khảo được với trường học, gia trưởng liền sẽ vẫn luôn cung đi xuống. Bởi vậy, cứ việc chỉ là tiểu thăng sơ khảo thí, trong nhà có thí sinh gia trưởng đều rất coi trọng tô đình cũng giống nhau khảo thí cùng ngày rất sớm liền rời giường cấp chậm rãi nấu cơm sáng hạ diễm rửa mặt xong đi vào nhà ăn nhìn đến trên bàn cơm sáng sau khỏe môi nhịn không được chịu chịu đưa khảo cùng ngày mẹ nó làm cơm sáng thật đúng là 10 năm như một ngày a chậm rãi cũng thực bất đắc dĩ nhưng không dám khiêu chiến mụ mụ quyền uy thành thành thật thật ăn luôn mì sợi cùng trứng gà từ ca ca đưa đi trường học tiểu học khoát thiếu, khảo thí một ngày liền kết thúc bởi vì khảo thí thành tích quan hệ đến tích cóp nhiều năm như vậy tiền tiết kiệm cùng với nghỉ hè vui sướng cho nên khảo trước trong khoảng thời gian này chậm rãi thực nỗ lực như vậy tuy rằng có lâm thời ôm chân phật hiềm nghi nhưng ôm chân phật tổng so không ôm hảo thúng chi chậm rãi cơ sở vốn dĩ liền không kém đầu óc cũng thông minh nước tới chôn mới nhảy hiệu quả vẫn là thực rõ ràng dù sao thi song sau chậm rãi tự mình cảm giác tốt đẹp nghiên cấp đệ nhất không dám tưởng trước năm hẳn là có nàng một vị trí nhỏ nghĩ đến tiền tiết kiệm bảo vệ Nghỉ hè mỗi ngày còn có thể xem bốn cái giờ tivi, thi song sau chậm dãi vui vẻ đến mạo phao, ra cổng trường nhìn đến Hạ Diễm, hô thanh ca ca liền chạy như bay qua đi, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực hắn. Đệ 540 trang. Hạ Diễm vững vàng tiếp được nàng hỏi, khảo rất khá. Ngươi như thế nào biết? Chậm rãi đôi mắt sáng lấp lánh. Hạ Diễm trong thanh âm nhiễm ý cười, ngươi trên mặt mau cười nở hoa rồi, ta rất khó nhìn không ra tới. Chậm rãi vãn trụ ca ca tay, vừa đi vừa nói chuyện. ta cảm thấy ta tiền tiết kiệm bảo vệ. Hạ Diễm, hoa. Mụ mụ còn nói, chỉ cần ta thi được niên cấp trước năm, nghỉ hè mỗi ngày đều làm ta xem bốn cái giờ tivi Hạ Diễm tiếp tục, hoa. Châm rãi ngửa đầu, ca ca ngươi chỉ biết hoa sao. này nhất có thể biểu đạt tâm tình của ta Hạ Diễm cười nói, ca ca thực vì ngươi cao hứng. Châm rãi thực vừa lòng hắn giải thích, bước chân trở nên nhẹ nhàng lên, bất quá thực mau nàng nghĩ đến thi song sau ca ca liền phải ra cửa, tâm tình lại hạ xuống đi xuống. Nhận thấy được trầm rãi cảm xúc biến hóa, Hạ Diễm hỏi, làm sao vậy? Kaka ngươi có phải hay không đi mau? Hạ Diễm trả lời nói, quá đoạn thời gian, 7 tháng hạ tuần lại đi. Tuy rằng hiện tại ly 7 tháng hạ tuần còn có đoạn thời gian, nhưng trầm rãi tâm tình vẫn cao hứng không đứng dậy, thở dài nói, vì cái gì ca muốn đi như vậy xa địa phương đâu? Hạ Diễm trầm mặc xuống dưới. Kỳ thật hắn cũng không có nghĩ tới chính mình sẽ rời đi ra đi như vậy xa địa phương. Lúc trước tuyển đại học thời điểm, Hắn đầu tuyển kỳ thật là Phúc Đại, như vậy đại học trong lúc hắn có thể tiếp tục ở tại 67 hào trong phòng, thứ bảy ngày có thể trở về cùng người trong nhà đoàn tụ. Nhưng biết được hắn đệ nhất trí nguyện sau, lão sư, ba ba mụ mụ đều tới khuyên hắn, Phúc Đại thực hảo, chính là lấy hắn thành tích trả thù đại, quá đáng tiếc. Mà hắn tổng hội trường đại, tổng muốn đi ra đi gặp bên ngoài thế giới. Bởi vậy suy xét qua đi, hắn kê khai thủ đô đại học, đi thủ đô. Tuy rằng ra ra mãi mãi đều ở thủ đô. nhưng hắn trường học cách bọn họ trụ địa phương có điểm xa hơn nữa trong trường học sự tính rất nhiều hắn cũng không sẽ mỗi tuần đều đi thăm bọn họ giống nhau là nửa tháng đi một lần thời gian dài hắn giống như chậm rãi thích thứ một người không hề như vậy lưu luyến gia đình đồng học nói hắn đây là trưởng thành chân chính độc lập từ trước về sau hạ diễm tưởng không phải trở lại thượng hải tuy rằng ở thượng hải có thể được đến càng giúp đỡ nhiều lực nhưng hắn vẫn là muốn đi phương nam nhìn một cái mấy năm nay phương nam biến hóa quá lớn bọn họ đi học khi Giáo thụ thường xuyên lấy đặc khu đương ví dụ, nhưng hắn vẫn luôn không có chính mắt đi xem qua. Xem qua về sau, Hạ Diễm rốt cuộc đã hiểu vì cái gì niên thiếu khi cha mẹ làm hắn nhiều đi xem bên ngoài thế giới. Hạ Diễm trả lời nói, có thể là bởi vì ta trưởng thành. Trưởng thành liền phải rời đi ra đi như vậy xa địa phương sao. châm rãi khó hiểu, ta đây không cần trưởng thành. Ngươi chỉ là hiện tại như vậy tưởng. châm rãi kiên định nói, sau khi lớn lên ta cũng sẽ như vậy tưởng. Hạ Diễm không có cùng nàng cai cọ, nói, cũng hảo. Cái gì cũng hảo. Ta đi ra ngoài lang bạc xã hội, ngươi lưu tại ba mẹ bên người. Ta đây tưởng ngươi làm sao bây giờ. Ta sẽ trở về xem ngươi cùng ba ba mụ mụ A. là nga. Đặng hoàng hôn, hai anh em nói chuyện với nhau đi vào Hải quân Đại viện. Lúc này ngươi một câu ta một câu thương lượng tương lai bọn họ sẽ không nghĩ đến. Tương lai lưu tại Thượng Hải phát triển, là hiện tại nói muốn đi ra ngoài lang bạt xã hội ca ca. mà rời nhà ngàn giảm là nói muốn lưu tại cha mẹ bên người muội muội tiểu khảo thành tích trở ra thực mau, không mấy ngày tô Đình sẽ biết chậm rãi xếp hạng tuổi thứ năm khó khăn lắm giữ được tiền tiêu vặt cùng với vui sướng nghỉ hè nhưng bởi vì tịch thu tiền tiêu vặt trừng phạt còn không có kết thúc cho nên chậm rãi tạm thời lấy không được heo heo tổn tiền bại chỉ có thể trước hưởng thụ mỗi ngày xem bốn cái giờ tivi quyền lợi tuy rằng có chút thất vọng nhưng chỉ cần tiền tiết kiệm có thể giữ được mấy ngày thời gian nàng có thể nhẫn lại. kỳ thật căn bản không tính là nhẫn mại từ có thể xem bốn cái giờ tivi sau chậm rãi mỗi ngày đều cảm thấy nàng thật vui vẻ heo heo tổn tiền bại. đã sớm bị nàng quên đến chân trời tô đình đem tổn tiền vại còn cấp chậm rãi khi nàng nhìn chầm chầm tivi căn bản xem đều lười đến xem một cái tổn tiền bại. thẳng đến tô đình nói nàng không cần liền đem tổn tiền vại tịch thu nàng mới kêu ta muốn, ôm tổn tiền vại vọt vào phòng hơn nữa buông tổn tiền vại sau nàng liền hỏa tốc chạy như bay trở về phòng khách sợ bỏ lỡ một phút có chuyện Xem đến Tô Đình nghiến răng hỏi, ngươi liền không tính toán điểm một chút tổn tiền vại bên trong tiền. Không lo lắng ta trộm tàng ngươi tiền tiết kiệm. Chậm rãi thật đúng là không nghĩ tới vấn đề này, nghe được Tô Đình nói như vậy mới do dự lên, nhìn xem phòng, nhìn nhìn lại tivi lại đi xem mụ mụ. Tô Đình chỉ cười tủm tỉm mà nhìn nàng, không hề răng. Cân nhắc qua đi, chậm rãi vẫn là quyết định trước đếm tiền, xem một cái đồng hồ báo thức nói, ta hôm nay chỉ nhìn 20 phút tivi Nga. Cho ngươi nhớ kỹ. Được đến khẳng định hồi đáp, chậm rãi mới yên lòng, lưu luyến mỗi bước đi mà đi vào phòng ngủ, mở ra heo bụng phía dưới lỗ thủng, loạn choạng tồn tiền vại đem tiền đảo ra tới. Nay một số chính là nửa cái buổi chiều. Đảo không phải tồn tiền nhiều, mà là nàng mỗi một lần số ra tới kim ngạch đều không giống nhau, sau lại dùng tới giấy bút lặp lại tính hai lần, mới được đến xác thực con số. Nhưng cho dù được đến xác thực con số, chậm rãi cũng không biết tiền có hay không thiếu. Bởi vì tồn tiền vại không có phương tiện mở ra. cho nên ngày thường nàng chỉ hướng bên trong tắc tiền lần trước đếm tiền là đầu năm sự nay nửa năm nàng lại hướng trong tắc không ít tiền tuy rằng có ghi sổ buồn, nhưng nàng thường xuyên quên cho nên cụ thể tắc nhiều ít nàng thật không rõ ràng lắm bất quá tồn tiền vại tiền so nàng sổ sách thượng nhớ nhiều mười mấy khối tiền hẳn là không có thiếu đi chậm rãi cắn chót mũi vàng, liền nghe ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa hô xin tiến sau nàng liền nhìn đến hạ diễm đẩy cửa đi đến ở đếm tiền ân Chầm giãi hưu khí vô lực gật đầu, chính là ta không biết tồn tiền vại tiền rốt cuộc có hay không thiếu. tôn tiền vại tiền như thế nào sẽ thiếu? Mụ mụ đem tồn tiền vại cầm đi a vạn nhất nàng từ bên trong cầm tiền, tiền không phải thiếu sao? Đệ 541 trang. Hạ Diễm hỏi, mụ mụ như thế nào sẽ bắt ngươi tiền? Mụ mụ sẽ không lấy sao? Chính là vừa rồi là nàng nói a Chầm giãi nói, đem vừa rồi tô đình nói thuật lại một lần. Hạ Diễm vừa nghe liền minh bạch sao lại thế này, cười hỏi. ngươi số rõ ràng sao số rõ ràng trầm rãi cầm tiểu sách vợ cấp ca ca xem đây là ta tồn tiền vại toàn bộ tiền cái này là ta phía trước nhớ trướng chính là bởi vì ta luôn là quên ghi sổ cho nên ta hiện tại cũng không rõ ràng lắm tiền rốt cuộc có hay không thiếu nô hạ diễm cầm lấy sổ sách làm phiền não chẳng nói này có điểm khó làm a trầm rãi đôi tay căng mặt thở dài nói nếu ta mỗi ngày đều có ghi sổ thì tốt rồi hiện tại bắt đầu mỗi ngày ghi sổ cũng không chậm trầm rãi buồn rầu hỏi ta đây lần này làm sao bây giờ ta cảm thấy mụ mụ hẳn là sẽ không bắt ngươi tiền thấy chậm rãi mặt lộ vẻ hoài nghi hạ diễm giải thích nói ngươi tưởng à nếu mụ mụ cầm ngươi tiền không nói cho ngươi không phải được rồi dù sao ngươi đều không nhớ rõ trướng liền tính toán rõ ràng tiền cũng không biết là nhiều vẫn là thiếu đối nga chậm rãi bừng tỉnh đại ngộ mụ mụ vì cái gì cùng ta nói những lời này đó hạ diễm nghĩ nghĩ nói hẳn là tưởng cho ngươi cái giáo huấn sửa sửa quên chướng tật xấu Trầm rãi đốn rắc chột dạ mí môi nói ta về sau sẽ nhớ hảo trướng ca ca tin tưởng ngươi ngươi còn phải kể tới tiền sao ta đã số hảo vậy ngươi nhanh lên đem tiền thu hồi tới ta mang ngươi đi mua ăn Trầm rãi đôi mắt sáng lên có thể chứ ngươi trừng phạt không phải đã kết thúc sao hạ diễm cởi khanh khách hỏi thế nào có nghi đi. đi đi đi đi Trầm rãi vội không ngừng gật đầu nhanh chóng đem tiền nhét trở lại tổn tiền bại nhảy xuống giường đi theo hạ diễm cùng nhau đi ra ngoài trong phòng khách ngồi xem TV tô đình nhìn đến hai anh em cảnh tượng vội vàng thuận miệng hỏi các ngươi làm gì đi chậm rãi có điểm chuột dạng lôi kéo ca, ca quần áo không hề răng hạ diễm tắc cười trả lời chậm rãi trừng phạt không phải kết thúc sao ta mang nàng đi quẩy bán quả vật dạo một dạo chậm rãi tưởng tượng đối nga nàng trừng phạt đều kết thúc còn túng cái gì lập tức đúng lý hợp tình nói chúng ta đi mua ăn tô đình tuân thủ lời hứa trừng phạt sau khi kết thúc không hề hạn chế chậm rãi hướng quẩy bán quả vật chạy chỉ dặn dò nói Đừng mua băng cùng tay. Trầm Dãnh sinh lý kỳ kết thúc đã một tháng, gì tùy thời khả năng lại đến. Trầm rãi đã biết. Bởi vì quảng được miệng, lại lần nữa tới chu kỳ sinh lý khi, Trầm rãi tuy rằng vẫn có chút đau bụng, nhưng không có lần đầu tiên đau đến như vậy lợi hại, chỉ là sắc mặt có chút tái nhợt, người cũng có chút héo héo. Vốn Dĩ Hạ Diễm chuẩn bị làm tốt thủ tục liền năm hạ, nhìn đến Trầm rãi như vậy khó chịu, liền ở nhà nhiều đãi mấy ngày, đến nàng sinh lý kỳ kết thúc mới chuẩn bị xuất phát. Ngày đó là Chủ Nhật, Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên mang theo chậm rãi cùng đi ra tàu hỏa đưa hắn. Cái này làm cho Hạ Diễm có chút thụ sủng nhược kinh, đồng dạng là vào đại học, nhưng hắn thành niên trước sau ở trong nhà đãi ngộ không nói cách biệt một trời, cũng có thể xem như hoàn toàn bất đồng. Học kỳ một năm nhất đi trường học đưa tin, nhà bọn họ có thể nói là cả nhà xuất động, hắn ba cố ý lưu nghỉ đông, mang theo hắn, mẹ nó cùng muội muội đi ra gian mãi mãi trong nhà ở nửa tháng, thẳng đến hắn báo xong nói mới hồi Thượng Hải. Nếu nói như vậy có thăm lão nhân thuận tiện đưa hắn đi đưa tin ý tứ, kia đại học đưa tin cùng ngày, hắn ba mẹ cùng muội muội khẳng định là vì đưa hắn mới có thể đi thủ đô đại học. Tới rồi học kỳ sau, tuy rằng hắn đã không có cả nhà đưa đi thủ đô đãi ngộ, nhưng là người trong nhà cố ý đưa hắn đi ga tàu hỏa, đại nhị một chỉnh năm cũng là như thế. Bất quá tới rồi đại tam, mãn 18 tuổi về sau, hắn ở trong nhà liền không này đãi ngộ. Tân học kỳ khai giảng, hắn ba mẹ cùng muội muội nhiều lắm đưa hắn đến đại viện cửa. nhìn hắn đáp thượng xe tuyến, dư lại lộ hắn đến chính mình đi. Khi cách hai năm lại lần nữa bị cả nhà đón đưa, Hạ Diễm Quái ngượng ngùng, nói, kỳ thật các ngươi không cần đưa ta đến ga tàu hỏa, ta một người có thể hành. Hạ Đông xuyên thản nhiên nói, không phải ta tưởng đưa ngươi, là mẹ ngươi tưởng đưa. Tô Đình tỏ vẻ, ta chủ yếu là không yên tâm chầm rãi. Chầm rãi lưu luyến không rời, ta luyến tiếp ca ca, tưởng cùng ca ca nhiều đãi một hồi. Ở ba ba mụ mụ nơi đó bị chịu đả kích hạ diễm đốn rác thể sắc và tinh thần thoải mái, vẫn là muội muội hảo. Tuy rằng không như vậy lựa tình, chạm đài đưa tiết khi, hai vợ chồng trong mắt vẫn toát ra vài phần không tha, chỉ là tô đình thoạt nhìn rõ ràng một chút, hạ đông xuyên cảm tình càng nội liễm, không thế nào nhìn ra được tới. dặn dò cũng tương đối ngắn gọn, đến thâm thị về sau thành thật kiên định làm việc, đừng làm bằng môn tà đạo. mắt khác chú ý an toàn, bảo vệ tốt chính mình. Nói này đó cũng không phải hạ đông xuyên không tin nhi tử. Mà là lúc này rất nhiều người làm sinh ý không như vậy hợp quy, trốn thuế lậu thuế, buôn lậu hàng hóa chỗ nào cũng có, ngày thường hết thảy Thái Bình, cha lên liền phải người ngã ngựa đổ. Hắn là ở báo cho nhi tử, không cần đi vai lộ. Tô Đình dặn dò tắc tập trung ở sinh hoạt thượng, ở bên ngoài ăn cơm đừng chắc vá, thời khắc phải nhớ đến thân thể là cách mạng tiền vốn, chú ý dinh dưỡng. Nhớ rõ thường xuyên cấp trong nhà báo Bình An, đặc biệt là đi cảng đảo sau, ngàn vạn phải chú ý an toàn. Tuy rằng lúc này rất nhiều người cảm thấy cảng đảo là thiên đường, nhưng Tô Đình không như vậy cảm thấy, cảng đảo cố nhiên so nội địa càng phát đạt, lại cũng càng loạn, bang phái hoành hành. Xuyên qua trước, Tô Đình không thiếu nghe nói tám, thập niên 90, cảng đảo minh tinh bị người lấy thương chỉ vào trụ phiên sự, tuy rằng người thường không nhất định sẽ tiếp xúc đến những việc này, nàng cũng duy trì Hạ Diễm đi ra ngoài nhiều trông thấy việc đời, phàm là sự cẩn thận một chút tổng không sai. Hạ Diễm cười nói, ba ba mụ mụ các ngươi yên tâm. ta nhất định sẽ hảo hảo chiếu cố chính mình, không đi vai lộ. Cùng ba ba mụ mụ so sánh với, chậm rãi tưởng lợi nói liền nhiều, dịu dít vẫn luôn nói đến xe lửa sắp xuất phát, hạ diễm không thể không dẫn theo hành lý lên xe. Đến thùng xe sau hạ diễm không có hồi giường đẹp ngồi, mà là đứng ở mép giường hướng ra phía ngoài phất tay, chậm dãi vốn dĩ đỏ mắt, nhìn đến ca ca thân ảnh lại cao hứng lên, một đường chạy tới cùng hắn phất tay. Đệ hai trang, nhưng còn không có tới gần, xe lửa liền thúc đẩy. mang theo phía trước cửa sổ đứng hạ diễm dần dần đi xa theo hạ diễm thân ảnh biến mất ở trong tầm mắt chậm dãi rốt cuộc nhịn không được nhào vào tô đình trong lòng ngực nước nở lên tô đình ôm chặt nữ nhi vỗ nhẹ nàng đơn bạc vai lưng an ủi nói đừng khổ sở ca ca thực mau trở về tới nay một năm 9 tháng chậm rãi cũng rời đi ra thăng vào sơ chung tuy rằng mấy năm nay thượng hải đại làm khai phá nơi nơi đều ở tu kiều lắp đường thành phố giao thông công cộng lộ tuyến cũng kéo dài tới rồi trong huyện hải quân đại viện cửa ra tăng rồi vài tranh giao thông công cộng nhưng bởi vì trong huyện một trung muốn thượng tiết tự học buổi tối mà giao thông công cộng tan tầm quá sớm trên dưới học thực không có phương tiện suy xét đến một trung năm trước mới vừa kiến tân ký túc xá bên trong hoàn cảnh thực không tồi cho nên thăng nhập sơ chung sau tô đình vì chậm rãi xử lý dừng chân nàng cuối tuần mới về nhà trụ mới vừa trọ ở trường kia đoạn thời gian chậm rãi có rất nhiều không khỏe không thói quen buổi sáng khởi như vậy sớm cũng không thói quen buổi tối ngủ như vậy vãn ở nhà khi nàng mười ngón không dính dương xuân thủy dừng chân sau lại muốn chính mình giặt quần áo càng thiên nhân chính là cố định thời gian tắt đèn nếu là vận khí không tốt xếp hàng khi tắm gặp phải cọ sát làm không hảo liền phải vớt hát tắm rửa vì thế các nàng một tầng ở nữ sinh không thiếu cãi nhau nhưng chậm giải thích đứng thật sự mau thói quen dậy sớm cũng thói quen vẫn ngủ cùng bạn cùng phòng nhóm quan hệ chỗ đến cũng không tồi ngày thường luôn là cùng nhau hành động nga Nàng còn thói quen cùng người cùng nhau tắm rửa, đi phòng tắm khi đụng tới nhận thức người, có thể ra mặt giày cọ tắm rửa, không bao giờ sẽ bởi vì nhìn đến đối phương trần trụi thân thể mà thẹn thùng. Dù sao các nàng có nàng đều có, mọi người đều giống nhau. Cùng Nguyệt, Hạ Diễm ở thâm thị thành lập khoa học kỹ thuật công ty, cũng bắt đầu cảng đảo mẫu công ty điều khiển tự động tổng đài điện thoại. Mà ở này một năm mười tháng, Tô Đình thu được một cái đối nàng mà nói có chút đặc thù điện thoại. Điện thoại là từ Thượng Hải Mỹ thuật điện ảnh sản xuất xưởng đánh tới, điện báo giả là Lý Bân, hắn ở trong điện thoại nói cho Tô Đình, tam hỏa hệ liệt cải biên phim hoạt hình đã hoàn thành toàn bộ chế tác, cũng cùng đài truyền hình nói thành hợp tác, đem với nguyên đán một lần nữa bá ra. Chương 138 kết thúc chương thượng, tam hỏa hệ liệt cải biên phim hoạt hình hạng mục bắt đầu với 82 năm, nhưng quá trình cũng không thuận lợi. Nguyên nhân đều không phải là cải biên bản thân có bao nhiêu khó, mà là hồ Mỹ mấy năm nay vài lần cải cách ảnh hưởng hạng mục tiến trình. Hơn nữa tài chính khẩn trương, 8 bốn năm còn chưa hoàn thành toàn bộ sáng tác, liền bắt đầu ở đài truyền hình bá gia. Tuy rằng bá gia sau hưởng ứng thực hảo, nhưng bởi vì bị chuyên gia phê bình, dẫn tới bá gia hai tập đã bị bách đình bá. Thẳng đến năm trước đầu năm, nên hạng mục mới khởi động lại chế tác. Khởi động lại sau tiến trình cũng không thuận lợi. Mấy năm nay trướng lên không ngừng giá nhà, còn có tiền lương cùng giá hàng. 82 năm hồ mịn xưởng làm động họa tiền lương là 7 chục, đến cuối thập niên 80, đã tăng tới 2-300. Nhưng đối toàn bộ ngành sản xuất tới nói, này thu vào vẫn không tính cao, nếu bọn họ nhảy đi động họa đại công công ty, tiền lương ấn kiện tính toán, không cần nhiều có sức sáng tạo, chỉ cần nhanh tay, nguyệt thu vào có thể phiên bội tối thượng ngàn khối. Bởi vậy, mấy năm nay hô Mỹ liên tiếp phát sinh rất nhiều tuổi trẻ công nhân từ trước sự kiện, dẫn tới bên trong thời kỳ giáp hạn, nhân tài thiếu hụt. Giá hàng bay lên, tác dẫn tới động họa chế tác phí tổn không ngừng bỏ lên, nguyên bản hoa một vạn khối có thể làm tốt sự, hiện tại khả năng yêu cầu một vạn. Mà tam hỏa cái này hạng mục, 3 năm trước đây tài chính liền không thế nào đầy đủ, lại bởi vì thượng đài truyền hình bá ra hai tập bị tiêu đỉnh, hồ Mỹ lãnh đạo là tưởng tiếp tục cái này hạng mục, lại sợ đầu nhập quá nhiều tài chính, cuối cùng dò che múc nước công dạ chẳng. Cho nên khởi động lại hạng mục sau, Lý Bân chẳng những đến tiết lưu, còn phải khai nguyên, tìm mọi cách đi ra ngoài kéo đầu tư, tô đỉnh cái này nguyên tắc giả, đều bị hắn tẩy nào hướng trong đầu một vạn nhiều. Nhưng một vạn nhiều đối người thường mà nói rất nhiều. Vạn nguyên hộ vẫn là lệnh người nhìn lên tồn tại, nhưng đối động họa chế tác mà nói, như mối bỏ biển. Cũng may lúc trước thức đêm xem tam hỏa kia nhóm người lục tục trưởng thành lên, trong đó không ít người sự nghiệp thành công, thả đối câu chuyện này có tình cảm. Hơn nữa Tô Đình đưa ra quảng cáo cấy vào khái niệm, cho nên nguyện ý hướng cái này hạng mục đầu tiền người không ít. Chỉ là lý bân người này, làm việc rất có chút đã tốt muốn tốt hơn, không có tiền thời điểm rất nhiều sự chỉ có thể tạm chấp nhận, trong tay có tiền, hắn liền bắt đầu tạo. đem lúc trước bởi vì đuổi tiến độ chế tác đến có chút thô ráp trước hai tập một lần nữa chế tác một lần vốn dĩ này hạng mục đầu năm là có thể hoàn thành ngạnh sinh sinh bị hắn kéo dài tới năm chung sau đó đưa thẩm một loạt thủ tục làm xung dưới bá ra thời gian liền hắn kéo dài tới 79 năm nguyên án tuy rằng quá trình khúc chết điểm nhưng phim hoạt hình có thể chế tác hoàn thành thuận lợi bá ra luôn là chuyện tốt cắt đứt điện thoại sau tô đỉnh tâm tình vẫn luôn phi thường sung sướng bận việc cơm chiều khi thậm chí hừ nổi lên ca Hạ Đông xuyên về đến nhà sau chuyện thứ nhất, thông thường đều là đem mũ cùng bao bỏ vào phòng ngủ chính, nhưng hôm nay vào cửa trải qua nhà ăn khi, hắn nghe được từ trong phòng bếp truyền ra tiếng ca, liền nhịn không được bước chân một quải, đi đến phòng bếp cửa hỏi, "Phát Sinh, cái gì hỷ sự?" Nghe được thanh âm, sướng đến chính đầu nhập Tô Đình mới lấy lại tinh thần, biểu tình khó được có điểm quẫn. Nàng ca hát không tính khó nghe, nhưng cũng không có thật tốt nghe, thuộc về cao âm không thể đi lên, giọng thấp hạ không tới cái loại này, cho nên nàng không thường mở miệng ca hát. Chỉ là người ở tâm tình đặc biệt tốt thời điểm, khó tránh khỏi tưởng hừ hai bài hát tự tiêu khiển. Nhưng nàng không nghĩ tới sẽ bị Hạ Đông Xuyên nghe được, không khỏi có chút ngượng ngùng. Bất quá như vậy cảm xúc không có liên tục lâu lắm, rốt cuộc đã là lao phu lao thê, lại ngượng ngùng nghiệp hữu hạ. Tô Đình bình tĩnh xuống dưới hỏi, người hôm nay như thế nào trở về đến sớm như vậy? Sớm sao? Đều 6 giờ thập phần. Hạ Đông Xuyên nói thấy nàng đã quên phiên động trong nồi đồ ăn, dối tay tiếp nhận nồi sạ, lại lần nữa mở miệng. Chẳng lẽ nghe được ngươi hử ca, tâm tình thực hảo. Tô Đình đẩy đến một bên, hừ hừ nói, còn hành đi. Chuyện gì tâm tình tốt như vậy? Tam Hỏa muốn thượng đài truyền hình bá ra. Hạ Đông xuyên nhướng mày, thời gian xác định. Đúng vậy, sang năm một tháng nhất hảo, buổi tối 6 giờ đúng giờ phát sóng. Một vài tập một lần nữa bá sao? Đương nhiên muốn một lần nữa bá, qua đã nhiều năm, một vài tập giảng cái gì nội dung người xem đã sớm đã quên, không nặng đầu bá người xem khẳng định xem đến không đầu không đôi. hơn nữa một vài tập một lần nữa chế tắc quá không nặng bá rất đáng tiếc ca đệ năm trăm trang nói đến phát lại tô đình khỏe mắt đuôi lông mày cất giấu hưng phấn phai nhạt chút hy vọng lần này có thể thuận lợi bà xong bởi vì họa tam hỏa hệ liệt khi đại vận động còn không có kết thúc cho nên tô đình phi thường chú ý tư tưởng giá trị quan phương diện truyền đạt một chút tuyến cũng không dám dẫm một cái hệ liệt bảy cái chuyện xưa chỉ có phòng phải chủ đề tàn khốc chút nhưng chỉnh thể đi hướng vẫn là thực tích cực hướng về phía trước Cuối cùng kết cục cũng là ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Cho nên nàng là thật sự không nghĩ tới, chuyện xưa cải biên thành phim hoạt hình bá ra sau, sẽ bị chuyên gia phê bình nói không có dân tộc đặc sắc, dẫn tới không thể không đình bá. Một Mấy năm nay, Tô Đình tưởng phá đầu, cũng không suy nghĩ cẩn thận chuyên gia trong miệng dân tộc đặc sắc rốt cuộc là cái gì, mà tam hỏa hệ liệt lại là nơi nào thiếu dân tộc đặc sắc. Bởi vì phía trước không thuận lợi, Tô Đình đối tam hỏa phim hoạt hình không có quá cao chờ mong. Bình bình an an bá xong là được. Hạ Đông xuyên an ủi nói, khẳng định có thể. Hắn cho rằng lúc trước Tam hỏa bị chuyên gia phê bình cũng không phải bởi vì chuyện xưa bản thân như thế nào, mà là súng bắn chim đầu đàn. Dù sao cũng là quốc nội đệ nhất bộ động họa hệ liệt kịch, bá đến lại hảo, xem bất quá mắt tự nhiên nhiều. Mấy năm nay, lục tục lại có trưởng thiên phim hoạt hình bá ra, thả nhiệt độ rất cao. Tam hỏa ở thời điểm này bá ra, liền tính thành tích hảo cũng sẽ không bị người trở thành cái đinh trong mắt. Suy tư qua đi. Tô đình cảm thấy hạ đông xuyên nói rất có đạo lý tâm tình lần thứ hai sáng ngời lên biết được tam hỏa động họa sắp phát sóng trong nhà nhất hưng phấn không phải nguyên tác giả tô đình cũng không phải thân là đệ nhất vai chính nguyên hình hạ diễm mà là chậm rãi chân trước từ tô đình trong miệng nghe nói chuyện này sau lưng nàng liền đi bạn tốt trong nhà thay phiên xuyên môn nói cho bọn họ tin tức tốt này cũng theo chân bọn họ ước định nguyên đán cùng ngày nhớ rõ canh dự ở tv trước xem đồ bá Kỳ di nghe vậy vẻ mặt khó xử chính là Nhà ta không có tivi làm sao bây giờ? Tuy rằng mấy năm nay mua tivi càng ngày càng phương tiện, ở tivi màu đối lập hạng, hắc bạch tivi giá bán có vẻ cũng không có như vậy sang quý. Nhưng hải quân trong đại viện, có thể mắt cũng không chấp mua một đài tivi người cũng không nhiều. Bất quá chậm rãi cũng không cảm thấy đây là vấn đề, nhà mình không có tivi, có thể đi nhà người khác xem sao. Vô vô bộ ngực nói, không có việc gì, nhà ta có tivi, đến lúc đó các ngươi đều tới nhà của ta xem. Trầm rãi không ngừng đối kỷ di nói như vậy, đối mặt khác nguyện ý xem tam hỏa đầu bá tiểu đồng bọn đều là nói như vậy, ngắn ngủn một cái buổi chiều thời gian, nàng liền mời hơn 20 cái tiểu bằng hữu, với nguyên đáng cùng ngày trạm vạng 6 giờ đến trong nhà nàng xem tivi. Người đều mời hảo, về đến nhà chậm rãi mới nhớ tới chính mình đã quên một kiện quan trọng nhất sự, nàng còn không có cùng ngụ ngụ thương lượng. Tuy rằng trong đại viện có tivi gia đình, hai cái bàn tay đều đếm không hết. nhưng cũng không phải sở hữu gia trưởng đều hoang nên nhà mình hài tử mang bằng hữu về đến nhà xem tivi. Nếu chỉ mang hai ba cái còn hảo, mang nhiều tính tình tốt mụ mụ khả năng sẽ gương mặt tươi cười đón chào, nhưng tính tình kém nói không chừng sẽ lạnh mặt đuổi người. Tô Đình không có đuổi hơn người, nhưng nàng rất sớm trước kia liền cùng chậm rãi nói qua, mang về tới bằng hữu vượt qua ba cái, cần thiết muốn trước cùng nàng nói. Nếu lý do đầy đủ, lại không như vậy thường xuyên, nàng sẽ gật đầu đáp ứng, nhưng nếu là lâu lâu, không hề lý do mảnh đất một đống bằng hữu trở về xem tivi, nàng sẽ sinh khí. Như vậy cũng không phải bởi vì tô đình tính tình không tốt, mà là nhà bọn họ trụ chính là nhà lầu, hơn nữa vẫn là lầu hai, không có phương tiện đem tivi dọn đến trong viện xem, nếu có hài tử tới nhà bọn họ xem tivi, chỉ có thể đem người an bài ở trong phòng khách. Mà nhà bọn họ dọn tiến hiện tại phòng ở trước, đem nhà ở sửa trước quá, sàn nhà phô gạch, dấu chân đạp lên mặt trên phi thường rõ ràng, cho nên cửa tủ dày chuẩn bị dép lê. Tới ít người, nàng có thể tìm ra dép lê cho người ta xuyên, người một nhiều liền không được, chỉ có thể làm cho bọn họ xuyên giày vào nhà, ngươi một chân ta một chân, bọn nhỏ nhìn tivi vui tươi hớn hở, bọn họ đại nhân thu thập lên lại không dễ dàng. Nay đều tính tốt, còn có hải tử tay thiếu, ngồi xuống sau đông sờ sờ tây giật nhẹ, nhà bọn họ trên bàn trà có cái ngăn kéo, chính là bị tới xem tivi hải tử lộng hư. Hơn nữa hải tử một nhiều, liền dễ dàng phát sinh khắc khẩu, nếu xem tivi khi ở chủ nhân ra xào lên. Thậm chí đánh lên tới, chủ nhân tuy rằng không đến mức gánh trách nhiệm, nhưng thực dễ dàng làm cho trong ngoài không phải người. Mà muốn tránh miễn này đó phiền thoái, biện pháp tốt nhất chính là không cho trong nhà hài tử mang như vậy nhiều bằng hữu tới cửa. Bởi vậy trừ phi là đặc thù tình huống, tỉ như chậm dại ăn sinh nhật, lại hoặc là nàng thực thích phim truyền hình phim hoạt hình muốn đại kết cục, nếu không tô đình sẽ không đồng ý nàng mang như vậy nhiều người tới trong nhà. Chậm rãi biết tam hỏa hệ liệt là nàng mụ mụ họa, nguyên hình là bọn họ toàn gia. Tam hỏa phim hoạt hình đối nhà bọn họ mà nói là phi thường đặc biệt một bộ tác phẩm. Cho nên nàng cảm thấy, mụ mụ hẳn là sẽ không phản đối nàng ở tam hỏa phát sóng như vậy quan trọng nhật tử, mời bằng hưu về đến nhà xem TV. Chậm dãi thấp thỏm chính là, trước kia nhiều nhất thời điểm, nàng cũng chỉ mang theo 7-8 cái bằng hưu về đến nhà xem TV, nhưng lần này bất chi bất giác, nàng liền mời tới rồi hơn 20 cá nhân. Giống như có điểm siêu tiêu. Bởi vì thấp thỏm, cùng Tô Đình nói lên chuyện này khi, chậm rãi có điểm tự tin không đủ. Mà Tô Đình nhìn ra chậm rãi tự tin không đủ, không có lập tức đáp ứng xuống dưới, hỏi, ngươi vì cái gì tưởng ở ngày đó mời bằng hữu tới trong nhà xem tivi? Chậm rãi giải thích nói, bởi vì tam hỏa phát sóng nha, ta tìm sở hữu nhận thức người, muốn cho bọn họ đều tới xem đồ bá, có người trong nhà có tivi, trực tiếp đáp ứng rồi, nhưng có chút nhân ra không có tivi, ta khiến cho bọn họ tới nhà của chúng ta xem A. Tô Đình có thể lý giải chậm rãi, nhưng... nàng trong lòng có loại không tốt lắm dự cảm người mời bao nhiêu người chậm rãi chớp chớp mắt tưởng lừa dối quá quan nhưng tô đình nơi nào là như vậy hảo lừa dối mặt mang mỉm cười mà nhìn nàng chậm rãi thấy lừa dối bất quá đi đành phải vươn hai ngón tay đầu hai người tô đình mặt lộ vẻ kinh ngạc trong đại viện tổng cộng liền mười mấy hộ có tivi, này đó gia đình còn không nhất định có chậm rãi không sai biệt lắm đại hài tử tính toán đâu ra đấy nàng nhận thức hài tử chung cũng chỉ có bảy người trong nhà có tv Đệ 544 trang Đến nỗi chậm rãi nhận thức hải tử có bao nhiêu, nhưng tính nàng cái này tuổi tác, 3-40 người luôn có, cho dù có chút không như vậy thủ, nàng ngượng ngùng mời, cuối cùng chịu mời khẳng định cũng có 20 người, lại trừ bảy cái trong nhà có tivi. 10 người tới chung chỉ tới hai cái. Tô Đình cảm thấy, nàng khuê nữ nhân duyên không như vậy kém đi. Không đúng, nếu chỉ có hai người, chậm rãi căn bản không cần thiết trước tiên lâu như vậy cùng nàng thương lượng chuyện này. cùng ngày trực tiếp đem người mang về tới là được. Lại xem chậm rãi tránh mà không đáp, chỉ hắc hắc cười. điểm xấu dự cảm lại lần nữa đánh đút lại, Tô Đình hỏi, ngươi nên sẽ không? Mời 20 cá nhân đi. 23 cá nhân. Tô Đình. Nàng lán nên nói khuê nữ nhân duyên hảo, hay lán nên nói nàng có thể cho chính mình tìm việc. Thấy Tô Đình không hề răng, chậm rãi ngồi vào bên người nàng, ôm lấy nàng cánh tay bắt đầu làm nũng, mụ mụ, ta đến lúc đó có thể thỉnh bọn họ tới trong nhà sao. Mụ mụ ngươi liền đáp ứng ta đi, ta hảo tưởng hảo tưởng hảo tưởng bọn họ đều có thể trước tiên nhìn đến tam hỏa. Liên tiếp ba cái hảo tưởng. Tô Đình cảm nhận được trầm rãi mong đợi, xoa cái chắn nói, hảo hảo hảo, ngươi mang ngươi mang. Trầm rãi kích động đến ở Tô Đình gương mặt hôn khẩu, cảm ơn mụ mụ. Buổi tối ngủ trước, Tô Đình cùng Hạ Đông Xuyên nói lên chuyện này, cố ý bán cái cái nút hỏi, ngươi biết nàng so chính là nhiều ít sao? 20. Tô Đình kinh ngạc, ngươi như thế nào biết? 200 không quá khả năng. Chúng ta đại viện không có như vậy nhiều cùng chậm rãi cùng tuổi hài tử. Hạ Đông Xuyên phân tích nói, nhưng nếu là hai cái, ngươi khẳng định sẽ không cố ý út út mở mở. Liên biết loại này vấn đề khó không được ngươi tô đình thở dài, lại hỏi, ngươi cảm thấy cùng ngày tới nhà của chúng ta xem tivi người có bao nhiêu. Hạ Đông Xuyên lâm vào trầm tư, thật lâu sau cấp ra không như vậy khẳng định suy đoán, nói không chừng thực sự có 200. Tuy rằng chậm rãi chỉ mời 27 cái tiểu bằng hưu, nhưng trong đại viện người đều biết tam hỏa hệ liệt nguyên hình là bọn họ toàn ra nghe nói chuyện này sau cũng ngay tới xem náo nhiệt người khẳng định không ít bọn họ đại viện mỗi năm đều có người dọn tiến vào cũng có người chuyển nghề dọn đi nhưng bởi vì căn cư ở khuyết trương cho nên chỉnh thể tới nói vẫn là chuyển đến người càng nhiều đến nỗi trẻ tuổi có đi ra ngoài lang bạc xã hội cũng có ở đại viện thành gia lập nghiệp sinh nhi dục nữ chỉnh thể tới nói vẫn là tân tăng dân cư dư thừa rời đi cho đến ngày nay bọn họ đại viện nhiều không nói Hơn một ngàn hào người là có, những người này chung loại bỏ rất cấp bậc tương đối cao, tự giữ thân phận, trong nhà có điểm sự, cùng với không yêu xem náo nhiệt. Hạ Đông Xuyên cảm thấy, 200 người khả năng đều là hắn tính ra thiếu. Tô Đình Hẳn là không đến mức đi, tới 200 người nhà của chúng ta cũng ngồi không dưới A. Trong nhà ngồi không dưới, dưới lầu sân luôn có địa phương ngồi. Hạ Đông Xuyên cấp ra biện pháp giải quyết, giọng nói vừa chuyển lại nói, nhưng cũng không nhất định. Nói không chừng trong đại viện nguyện ý thấu này náo nhiệt người không nhiều như vậy. Có lẽ. Trên thực tế, bọn họ đại viện nguyện ý thấu này náo nhiệt người thật không ít. Cách thiên tô đình đi mua đồ ăn, liền có quân tẩu cùng nàng hỏi thăm tam hỏa phát lại sự, cũng dò hỏi, nguyên đán ngày đó nhà các ngươi có phải hay không muốn phóng tam hỏa phim hoạt hình? Còn có vị trí không? Mua cái đồ ăn công phu, nguyên đán cùng ngày đến nhà bọn họ xem tam hỏa đầu bán người, liền từ 27 gia tăng tới rồi 43. Mà chờ đến buổi tối Hạ Đông Xuyên trở về, người xem nhân số liền gia tăng tới rồi 86. Nguyên đán cùng ngày, Hạ Đông Xuyên cùng trầm dãi đều nghỉ. Nếu là mặt khác thời điểm, hai vợ chồng khẳng định sẽ mang theo hải tử đi ra ngoài chơi một ngày, nhưng tam hỏa hôm nay phát sóng, sợ ra cửa buổi tối 6 giờ cũng chưa về, cho nên toàn già không ra cửa. Giữa chưa ăn đến nhưng thật ra rất phong phú, này 10 năm mọi người trình độ phổ biến tăng lên không ít, xa xôi khu vực nông thôn khả năng cảm giác không ra. Nhưng ở Thượng Hải loại này thành phố lớn, cảm thụ liền quá rõ ràng. Mười năm trước muốn ăn đốn tốt, bọn họ tính toán tới, một khi phiếu thịt tan sạch, cùng tháng dư lại nhật tử cũng chỉ có thể ăn chay. Hiện tại sao, chỉ cần chịu tiêu tiền, tưởng như thế nào thịt cá cũng không có vấn đề gì. Ăn qua giữa trưa cơm, chậm rãi tiến thư phòng làm bài tập. Tuy rằng chậm rãi nguyên đán thả ba ngày giả, nhưng sơ trung khoa quá nhiều, liền tính mỗi cái lao sư chỉ bố trí một chương bài thi tác nghiệp cũng đủ nàng viết. Hùng chi các khoa lão sư không có như vậy tâm hữu linh tê ta môn chủ khóa lao sư bố trí bài tập khi đều là ấn thiến tới một ngày một chương bài thi xong rồi còn muốn thêm một câu một chương bài thi một tiếng dưới liền viết xong giữ lại thời gian đủ các ngươi chơi đi các lao sư cảm thấy chính mình phi thường nhân tử tác nghiệp bố trí đến phi thường thiếu nhưng sự thật là chậm rãi về nhà sau so đi học đều đội tô đình cùng hạ đông xuyên tắc đi bộ ra cửa cơm trưa sau bên ngoài ánh mặt trời vừa lúc thích hợp tản bộ bởi vì là kỳ nghỉ Trong đại viện so ngày thường càng náo nhiệt, một đống lâu phía dưới có vài cái quân tẩu ở phơi nắng, nhìn đến bọn họ phu thê xuống dưới, cười hỏi buổi tối an bài. Tô Đình vừa nghe liền biết đối phương hỏi chính là buổi tối xem vi sự, nói, ta cùng đồng xuyên thương lượng chính là năm điểm chung bắt đầu, chậm không đuổi kịp phát sóng, sớm không kịp cơm nước xong, địa điểm liền ở dưới lầu, đến lúc đó chúng ta đem TV dọn xuống dưới. Kia cảm tinh hảo, náo nhiệt. Có quân tẩu cười nói. Cũng có người tò mò hỏi. buổi tối có bao nhiêu người. Nếu là người nhiều, ta sớm một chút tới, chiếm cái hảo vị trí. Cụ thể có bao nhiêu người, Tô Đình cũng không xác định, nhưng liền trước mắt thống kê tới nói, 200 khẳng định có, nói, người khả năng có điểm nhiều, chúng ta tính toán làm tiểu hài tử ngồi đằng trước, dư lại vị trí các ngươi tùy tiện ngồi, trước tiên tới chiếm vị trí cũng đúng. Hành, ta đây buổi tối ăn xong liền tới đây. Ta cũng là. Cùng ngay chặng vạng, muốn tới hạ ra xem TV người đều ăn đến tương đối sớm. Năm điểm vừa qua khỏi, một đống dưới lầu liền náo nhiệt đi lên. Tô Đình bọn họ còn không có cơm nước xong, trước tiên tới quân tẩu nhóm liền thúc giục lên, cách một hồi đi lên hỏi khi nào có thể bắt đầu, TV khi nào dọn đi xuống. Đệ 545 trang, Tô Đình bất đắc dĩ, đành phải hấp tấp cơm nước xong, làm hạ đông xuyên khiêng TV xuống lầu. Nhà bọn họ TV mua đến không tính sớm, lúc ấy TV màu đã rực rỡ lên, 18 tấc anh màn hình lớn được hoan nghênh nhất, cho nên nhà bọn họ mua đúng là ngay lúc đó lưu hành khoản lúc này tivi đều là to con một đài có thể có bốn năm chục cân trọng đơn lấy bốn năm chục cân đồ vật đối hạ đông xuyên tới nói cũng không cố sức nhưng tivi vương vức không tốt lắm khiêng cho nên hạ đông xuyên xuống lầu khi tô đỉnh theo ở phía sau đỡ dưới lầu phóng điện coi cái bàn đã dọn xong hạ đông xuyên trực tiếp khiêng tivi phóng đi lên tô đỉnh tắt phản hồi trên lầu đem cắm bản buông xuống sau đó còn muốn điều chỉnh tín hiệu trong lúc lại có không ít người dịu ra dắt trẻ mà đi vào một đống dưới lầu Từ ly cái bàn một mét xa địa phương bắt đầu sau này bài ngồi. Hàng phía sau người ngồi xuống không một hồi liền phát hiện vấn đề, tivi phóng đến quá thấp, bọn họ tầm mắt đều bị hàng phía trước chặn, nhìn không tới. Vì thế điều xong tín hiệu còn muốn điều vị trí, một linh nhị hộ gia đình lại cống hiến một chương lùn điểm, đồng thời cũng tiểu một ít bàn ăn, trực tiếp lui ở cao trên bàn mặt, hạ đông xuyên lại cùng người cùng nhau đem tivi nâng đi lên. Lần này điều chỉnh hoàn thành, mặt sau người vừa ý, hàng phía trước hải tử lại cảm thấy có điểm cao. Vì thế người xem chỉnh thể sau này dịch, chờ tín hiệu, độ cao, khoảng cách toàn bộ điều chỉnh tốt, thời gian cũng mau đến 6 giờ, thời gian không đủ rửa chén, tùy đường liền dứt khoát lên lầu đóng cửa lại, mang lên ghế, cùng trượng phu hải tử cùng nhau gia nhập đến chờ đợi phim hoạt hình phát sóng trong đám người. Ngồi xuống trước tô đình ánh mắt đảo qua đám người, trước tiên cùng nàng nói muốn tới xem phim hoạt hình phát sóng người liền 200 suốt đầu, nhưng này liếc mắt một cái vọng qua đi, nàng hoài nghi 300 người đều không ngừng. chứ bỏ tới xem xem náo nhiệt xem phim hoạt hình còn có không ít nhìn đến thương cơ nhân cơ hội tới bảy quán quân tẩu các nàng bảy quán bán đồ vật hoa hoẹ loẹ loẹt hạt dưa đậu phộng que cây kẹo tạc xuyến dường đất khoai tây cái gì ăn ngon không dinh dưỡng các nàng liền bán cái gì bảy quán bán tạc xuyến không phải người khác đúng là mạnh tú chân mang theo hai cái trong tiệm công nhân công nhân cũng là quân tẩu làm việc phi thường nhanh nhẹn một cái tạc xuyến một cái đóng gói phối hợp đến phi thường hảo mạnh tú chân tác chuyên quản lấy tiền đảo không phải mạnh tú chân tự giữ thân phận cảm thấy nàng một cái đại lao bản tự mình hạ tràng cho người ta tạc xuyến quá mất mặt mà là sinh ý làm đại sau nàng mấy cái cửa hàng thay phiên chạy không có gì thời gian tạc xuyên, thời gian dài tay nghề liền mới lạ tạc ra tới hương vị không nhất định sò so công nhân hảo hơn nữa đêm nay này đó sắp chung sinh ý tốt nhất không thể nghi ngờ là mạnh tú chân tạc xuyên quán rốt cuộc mùi hương bá đạo thèm ăn không ngừng bọn nhỏ đại nhân cũng chống cự không được dụ hoặc nay không Tô Đình xuống dưới ngồi không 10 phút, liền nhịn không được cùng Hạ Đông xuyên nói, ta đi mua điểm que nướng. Đứng dậy đi đến que nướng quầy hàng trước. Ngồi ở một đám hải tử trung gian chậm rãi khỏe mắt dư quang nhìn đến Tô Đình hành động lộ tuyến, cũng lập tức đứng lên, nàng cũng hảo thèm Tạc Xuyến. Bởi vì là phân công hợp tác, Tạc Xuyến quầy hàng trước tuy rằng đứng không ít người, nhưng đều là chờ Xuyến, mạnh tú chân trước mặt xếp hàng người không nhiều lắm. Trước tiên phát hiện hai mẹ con, cười hỏi, các người muốn ăn cái gì Ta tới thỉnh. Không cần. này như thế nào không biết xấu hổ, có cái gì ngượng ngùng, hai ta cái gì quan hệ, đừng nói mấy cây mấy chục căn tạc xuyến, chính là các ngươi đem ta quẩy hàng thượng tạc xuyến đều quét sạch cũng không thành vấn đề, chậm rãi ngươi tùy tiện điểm, muốn ăn cái gì đều được. Lời kia vừa thốt ra, không đợi hai mẹ con trả lời, bên cạnh xếp hàng quân tẩu liền nói ra nói, lao mạnh, chúng ta đều một cái trong đại viện ở, ngươi cũng không thể nặng bên này nhẹ bên kia a. Mặt khác quân tẩu sôi nổi phụ họa không sai không sai, ngươi quang thỉnh tô đỉnh nhưng không đủ. Mạnh tú chân cười tủm tìm nói, hành hành hành, đều thỉnh đều thỉnh, nhưng các ngươi mỗi người chỉ có thể điểm một chối a. ta đây là buôn bán nhỏ, nhưng kinh không được các ngươi nhiều người như vậy tùy tiện ăn. Lời này đại gia có thể lý giải, đêm nay tới xem náo nhiệt người có tiểu tam trăm người đâu, muốn thật mặc kệ đại gia rộng mở bụng ăn, nói không chừng nàng tháng này đều phải bạch làm. Mỗi người một chuỗi cũng không ít, ít nhất hiện trường không khí hoàn toàn bị điều động lên, sôi nổi chạy tới xếp hàng điểm tắc xuyến. Có người tò mò mạnh tú chân như thế nào đột nhiên hào phóng như vậy. Xếp hàng khi cười dò hỏi lên, nàng cười nói, ta cao hứng à, chúng ta đêm nay muốn xem phim hoạt hình, nguyên tắc giả, vai chính nguyên hình tất cả tại chúng ta đại viện, bốn bỏ năm lên, ta cũng coi như tham dự đi vào không phải. Xếp hàng người nghe vậy sửng sốt còn có thể như vậy bốn bỏ năm lên. Nhưng ngẫm lại trong lòng thật là có điểm tiểu kích động. Tô Đình rất sớm liền ở trong đại viện rất quá mã. cho nên đại đa số người vừa nghe liền biết mạnh tú chân nói chính là cái gì nhưng lúc ấy tuổi còn nhỏ hoặc là căn bản không sinh ra hải tử cũng không rõ ràng những việc này bởi vậy đương chậm rãi trở lại hải tử trung gian khi liền nghe có hải tử hỏi nguyên tác giả cùng nguyên hình là ai mà nàng làm nguyên hình chi nhất cảm thấy chính mình rất cần thiết cấp các bạn nhỏ phổ cập khoa học một chút vì thế chậm rãi đứng dậy đem trang tạc xuyên chén hướng trên bàn một phóng liền vỗ tay nói đại gia trước đỉnh một chút ở phim hoạt hình phát sóng trước kia Ta tưởng cùng đại gia nói một sự kiện. Chậm rãi nghe được các bạn nhỏ hỏi phim hoạt hình nguyên hình khi, hạ diệm dẫn theo dương hành lý mới từ xe buýt trên giới tới. Hắn lần này trở về là vì nói sinh ý, bởi vì thời gian cần trường, hắn vốn là không tính toán về nhà, cho nên cũng không có gọi điện thoại cùng người trong nhà nhắc tới chuyện này, đi ngang qua ra môn lại cũng chưa về càng làm cho người khổ sở. Nhưng giữa chưa ăn cơm khi, có một đôi trung niên phu thê mang theo nhi nữ ngồi ở hắn bên cạnh kia bàn ăn cơm. Nghe bọn họ người một nhà đối thoại, Hạ Diễm biết đây là bọn họ người một nhà lần đầu tiên đến tiệm cơm ăn cơm, lý do là Nhi Tử tham gia công tác, mới vừa đã phát tiền lương. Đại khái bởi vì nguyên nhân này, trung niên phu thê ăn thật sự cao hứng, trong lúc bọn họ vẫn luôn khen đầu bếp tay người hảo, Nhi Tử nghe xong cũng thật cao hứng, nhưng đồng thời cũng nói, ở hắn trong lòng, ăn ngon nhất đồ ăn vĩnh viễn đều là mâu thân làm. Nghe nghe, Hạ Diễm đột nhiên rất muốn ra. Hắn cảm thấy chính mình sai rồi. chỉ cần là cùng người nhà ở bên nhau, chẳng sợ thời gian chỉ đủ ăn bữa cơm đều là tốt. Hùng chi hắn kế tiếp công tác ăn bài đều không phải là không thể điều chỉnh, dịch một dịch tế một tễ có lẽ hắn có thể ở trong nhà ngủ một giấc. Đệ 546 trang Thân niên ngày đầu tiên, hắn tưởng cùng người trong nhà cùng nhau quá. Nghĩ thông suốt về sau, Hạ Diễm làm trợ lý đem hắn vé xe sửa tới rồi ngày mai, cũng gọi điện thoại cấp công ty, đem hắn kế tiếp công tác sau này điều chỉnh. Vì thế, buổi chiều hợp tác nói thành sau hạ diễm liền chuyển từ chối hợp tác phương cơm chiều mời trực tiếp hồi khách sạn thu thập hành lý về nhà bởi vì thời gian hấp tấp hắn không có gọi điện thoại nói cho cha mẹ chuyện này vừa lúc cũng có thể cấp người trong nhà một kinh hỉ chỉ là mới vừa tiến hải quân đại viện hạ diễm liền phát hiện đêm nay trong đại viện tựa hồ có hoạt động hơn nữa náo nhiệt vẫn là từ nhà hắn dưới lầu chuyển đến hoài long hiếu kỳ hạ diễm bước chân nhẹ nhàng mà vòng qua gia đình quân nhân an trí làm cùng phụ liên office building Dọc theo mặt bên đi phía trước, nhưng còn chưa đi đến chỗ mặt, hắn liền nghe được chậm rãi thanh âm. Hôm nay buổi tối chúng ta muốn xem phim hoạt hình tam hỏa, tranh liên hoàn tác giả là tam mụ mụ, tam hỏa nguyên hình là ca ta, tam hỏa mụ mụ là ta mụ mụ, tam hỏa ba ba là ta ba ba, ta, chính là tam thủy mụ mụ Cho nên mọi người xem, chính là nhà của chúng ta chuyện xưa. Hạ Diễm dừng lại bước chân, nuốt hạ nước miếng, bước chân bắt đầu lui về phía sau, hắn cảm thấy ra cái gì thời điểm đều có thể hồi. Cơm khi nào đều có thể ăn, kỳ thật thật sự không cần thiết đuổi tại đây một ngày. Chỉ là Hạ Diễm không lui hai bước, đã bị người phát hiện thân ảnh, kinh hỉ hỏi, tam hỏa, ngươi đã trở lại. Dưới lầu chờ phim hoạt hình phát sóng người nghe được lời này, sôi nổi rời đi chỗ ngồi chạy ra, mồm năm miệng mười lại nói tiếp. Ai nha thật đúng là tam hỏa. Ngươi có phải hay không biết phim hoạt hình phát sóng cố ý gấp trở về. Chúng ta nhiều người như vậy tụ ở chỗ này, đều là vì xem ngươi phim hoạt hình lý. Tới tới tới đại gia nhường một chút, Nam Chính đã trở lại đại gia nhường một chút. Khi nói chuyện, Tô Đình, Hạ Đông Xuyên cùng chậm rãi đều từ trong đám người tệ ra tới, đứng ở Hạ Diễm trước mặt kinh ngạc hỏi, ngươi như thế nào đột nhiên đã trở lại. Đối mặt ba ba mụ mụ cùng mội mội do hỏi, Hạ Diễm cười gượng nói, đúng vậy, ta như thế nào đột nhiên đã trở lại. Năm phút sau, bị ba trăm nhiều hào người vây quanh ở xe vị, sống không còn gì luyến tiếc mà nhìn tivi Hạ Diễm minh bạch hai việc. Hắn hôm nay trở về là vì toàn gia đoàn tụ sao? Không, kỳ thật là vì công khai xử tội. Thi Vi thượng phong chính là phim hoạt hình sao? Không, đó là hắn hắc lịch sử. Chương 139 kết thúc chương hạn. Bởi vì tam hỏa hệ liệt là hô Mỹ lần đầu tiên làm hệ liệt kịch, cho nên sơ cải biên khi sớm định ra chính là giống phim truyền hình như vậy. Một tập khi trường mở giờ, nguyên tắc tổng cộng 7 bộ, làm 7 tập. Nhưng ở cải biên trong quá trình, bọn họ cảm thấy một tập sáu 60 phút quá dài. cuối cùng đem một tập nội dung cắt thành tam tập, chỉnh bộ phim hoạt hình tổng cộng 21 tập. Lần này thượng đài truyền hình bá ra, định ra chính là mỗi tuần một vòng nhị các phóng hai tập, hơn một tháng kết cục. Hôm nay bá một vài tập mấy năm trước bá ra quá, nhưng khi đó trong đại viện chỉ có hai 3 hộ có TV, xem qua người cũng không nhiều. Hơn nữa đã nhiều năm qua đi, nội dung mọi người đều quên hết, cho nên phát lại lại xem, cùng xem tân phim hoạt hình không có gì hai dạng. Phim hoạt hình cải biên kéo dài nguyên tắc gấm áp phong cách. bất quá càng khôi hài một ít phát sóng không đến 3 phút trong viện liền bạo phát một trận tiếng cười đặc biệt là phía trước ngồi tiểu hải tử phát sóng trước đều vây quanh hạ diễm dịu rít mà dò hỏi các loại vấn đề chờ phim hoạt hình một phát sóng bọn họ liền không rảnh lo tò mò vừa nhìn vừa ha ha cười đương nhiên không quên ăn tạ xuyến bởi vì mạnh tú chân hào phóng hàng phía trước người xem nhân thủ một cây tạc xuyến nghe chung quanh toàn phương vị đem chính mình vây quanh tạc xuyến hương khí hạ diễm cảm thấy hắn nước miếng đều phải xuống dưới ánh mắt nhịn không được tả nhìn xem lại ngâm ngắm chậm rãi chú ý tới ca ca ánh mắt giơ lên trong tay chén nhỏ giọng hỏi ca ca ngươi ăn tạc xuyến sao hạ diễm lắc đầu không hắn xuyên chính là tây trang vì gặp khách hàng hắn còn hướng trên đầu lau thật nhiều dầu bôi tóc chính cảm thấy chính mình là hải quân đại viện hứa văn cường như thế nào có thể ăn tạc xuyến chỉ là hắn vừa dứt lời hạ bụng liền lộc cục kêu lên ở phim hoạt hình thanh âm che giấu hạ thanh âm cũng không rõ ràng nhưng hai anh em dựa gần chậm rãi cái đầu lại so hạ diễm lùn hơn 20 cm lỗ hai cách hắn bụng so với hắn bản nhân còn gần điểm cho nên nghe được lộc của thanh vừa mới bắt đầu chậm rãi không hướng hạ diễm trên người liên tưởng rốt cuộc hắn vừa mới nói không ăn tạc xuyến chậm rãi cho rằng hắn không đói bụng liền sau này nhìn mắt ngồi ở hạ diễm phía sau chính là cái bụng bấm tiểu nam hải tay cầm tạc xuyến nhìn chằm chằm tivi xem đến chính nghiêm túc đối tượng chậm rãi tìm kiếm ánh mắt sau ngần người hỏi làm sao vậy chậm rãi trần chờ hỏi ngươi có đói bụng không Không đói bụng tiểu Nam hài lắc đầu, lĩnh ngộ sai rồi chậm rãi ý tứ, bổ sung nói, bất quá ta còn có thể ăn được nhiều tạc xuyến. Đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm chậm rãi trong tay chén. Phía trước ngồi này đó hài tử trung, trong tay tạc xuyến nhiều nhất chính là chậm rãi, những người khác nhiều lắm cầm trên tay hai ba căn, nàng đáp dụng chén trang. Có chút là nàng chính minh điểm, còn có chút là mạnh tú chân không khỏi phân trần cho nàng trang. Các bạn nhỏ đều thực hâm mộ nàng. Nhưng mà chậm rãi không có cùng hắn chia sẻ ý tứ. không phải nàng keo kiệt mà là phía trước ngồi bốn năm chục cái tiểu bằng hữu chung ít nhất có một nửa đều là nàng mời lại đây nhưng nàng trong chén tạc xuyến không đến hai mươi căn phân ai chẳng phân biệt hai đều không thích hợp dù sao bọn họ mỗi người đều có một cây bạch đến tạc xuyến hơn nữa ra trường ở còn sẽ mặt khác cho bọn hắn mua tạc xuyến cho nên nàng vẫn là để lại cho chính mình ăn đi nga còn có thể phân cho cà ca ăn ở trầm rãi cùng tiểu nam hải nói chuyện thời điểm hạ diễm bụng lại lộc cộc vang lên vài tiếng cho nên nàng hiện tại phi thường xác định đói đến bụng đều chính là ca ca Trầm rãi như vậy tưởng cũng hỏi như vậy hạ diễm không nghĩ thừa nhận hàm hồ nói không có rất đói bụng Trầm rãi vạch trần nói gạt người ta đều nghe được ca ca bụng đều ngươi thật sự không ăn tạc xuyến sao đã đói bụng có thể ăn tạc xuyến nói lại lần nữa đem tạc xuyến đưa đến hạ diễm trước mặt tạc xuyến mùi hương bay vào trong mũi gợi lên thèm trùng hạ diễm cảm thấy ý chí của mình lực đang ở bị cường thế phá hủy thẳng đến hoàn toàn bị thua Nhận mệnh mà cầm lấy tác xuyến, ăn. Đệ 547 trang. tác xuyến loại này không dinh dưỡng đồ ăn, tổng có thể dễ dàng làm người muốn ngừng mà không được. Hạ Diễm chính là như vậy, không ăn tắt đã, ăn một lần liền dừng không được tới, một tập phim hoạt hình không ba xong, hai anh em liền xử lý một chén tạc xuyến. Mà Hạ Diễm còn không có ăn đủ. Cùng người nói xong hợp tác sau, hắn béo điểm tính toán, về đến nhà khi đúng là cơm chiều điểm, cái gì cũng chưa ăn liền đã trở lại. Kết quả như vậy không vừa khéo. toàn đại viện đều tễ ở nhà bọn họ dưới lầu xem hắn hát lịch sử hắn hiện tại là thật sự đói mười tới căn tạc xuyến xuống bụng liền cái góc cũng chưa nhét đầy liền cầm chén đứng dậy đến tạc xuyến quán trước tiếp tục điểm tuy rằng phim hoạt hình bắt đầu sau liền không có người tới điểm tạc xuyến nhưng phía trước điểm tạc xuyến còn có không có làm cho nên mạnh tú chân vẫn giữ ở tạc xuyến quán trước hỗ trợ trợ thủ nhìn đến hạ diễm lại đây mạnh tú chân cười hỏi hương vị như thế nào an ngon mạnh tú chân đã nhìn ra hỏi Còn muốn ăn? Tưởng! Hạ Diễm há mồm liền điểm một đống lớn nguyên liệu nấu ăn, hơn nữa tất cả đều là mười sâu lên bước. Mạnh tú chân đều sợ ngây người, điểm nhiều như vậy ngươi ăn xong sao? Hạ Diễm nói, ăn cho hết, nếu là nhiều ta liền cùng những cái đó tiểu hài tử phân một phân. Hắn bắt đầu ăn tạc xuyến thời điểm, bên người vây quanh hài tử đều đã ăn xong rồi, tuy rằng không đến mức toàn mắt trông mong mà nhìn hắn, nhưng xem tivi thời gian tâm không ít, xem đến hắn ăn cái gì đều có chút không được tự nhiên. kia hành đi tổng cộng bao nhiêu tiền mạnh tú chân xua tay nói không cần ngươi khó được trở về một chuyến sao có thể muốn ngươi ra tiền kia không được hạ diễm nói từ trong túi lấy ra một trường 100 đưa cho mạnh tú chân ngài nếu là không thu tiền ta liền cái gì đều không ăn người đứa nhỏ này mạnh tú chân bất đắc dĩ nhắc mãi một câu tiếp nhận 100 sau đó tìm linh đưa cho hạ diễm nói ngươi đi ngồi xem tv đi hảo ta cho ngươi đưa qua đi thành hạ diễm nói xong lại nói mỗi dạng phiền phái ngải phân hai xuyến đưa ta ba mẹ nơi đó đi đã biết hạ diễm lại đây thời điểm phía trước những người khác điểm tạc xuyến liền đều không sai biệt lắm làm tốt cho nên mạnh tú chân rửa theo đơn tử xứng hảo hắn điểm nguyên liệu nấu ăn sau mặt khác hai gã quân tẩu liền bắt đầu tạc chờ đến đệ nhất tập phim hoạt hình kết thúc tạc xuyến cũng không sai biệt lắm hảo mạnh tú chân trực tiếp cho bọn hắn đoan qua đi bởi vì hạ diễm điểm quá nhiều tạc xuyến đoan qua đi khi phía trước hải tử đều sôi trào Đôi mắt nhìn chằm chằm mầm căn bản rời không ra, cho nên hắn bắt được tạc xuyến sau, trực tiếp mỗi người phân một cây. Bọn nhỏ ăn đến mùi ngon, mặt sau ngồi đại nhân cũng bắt đầu ngao ngoe dục dịch, chờ đến mạnh tú chân liên tiếp bưng hai bản tạc xuyến đưa đến Tô đỉnh phu thê trước mặt, hai người bên người ngồi người hoàn toàn nhịn không được, hiện trường lại lần nữa nhấc lên tạc xuyến chiều. Tô Đình cùng Hạ Đông xuyên tắt một người bưng bản tạc xuyến thản nhiên ăn. Nhi tử trở về chính là Hảo A. Bởi vì tam hỏa phim hoạt hình là sớm định ra một tập nội dung cắt thành tam tập, cho nên đệ nhị tập kết cục vừa lúc tạp ở cao trào, phiến đuôi khúc âm nhạc vang lên khi, trong viện tiếng kêu rền không ngừng. Nhưng chờ nghe Tô Đình thuyết minh thiên còn muốn bá hai tập, đại gia dần dần bình tĩnh lại, bắt đầu dò hỏi ngày mai có thể hay không còn tới bọn họ dưới lầu xem TV. Nói thật, việc này là Tô Đình không có nghĩ tới, nàng nguyên bản cho rằng xem hôm nay một ngày là đủ rồi. Nhưng nói trở về, người ban đầu là chậm rãi mời Những người khác nghe nói sau tìm tới nàng, dò hỏi có thể hay không gia nhập khi nàng cũng đồng ý hiện tại xem xong rồi mở đầu, không cho mọi người xem kết cục, tựa hồ có điểm không thể nào nói nổi. Hơn nữa bị nhiều như vậy song chờ mong đôi mắt nhìn, Tô Đình thật sự nói không nên lời cự tuyệt nói, liền nói, hành là hành, dưới lầu đất trống là chúng ta này đóng lâu hộ gia đình cùng sở hữu, nếu muốn xem, khả năng muốn trước trưng cầu sở hữu hộ gia đình đồng ý. Lập tức có quân tẩu nói, này có gì, bọn họ không đều ở chỗ này sao? Có đồng ý hay không, trực tiếp hỏi thì tốt rồi. Những người khác vội vàng phụ họa, bắt đầu dò hỏi trong lâu hộ gia đình. Một đống là bốn phòng ở, có thể phân đến nơi đây phòng ở, nam nhân cấp bậc đều không thấp, tương ứng tiền lương cũng cao, nhưng này niên đại TV cũng không tiện nghi, chỉnh đống lâu chỉ có hạ Gia có. Ngày thường bọn họ muốn nhìn TV, chỉ có thể ra mặt dày đi nhà người khác cọ xem, hiện tại hạ Gia nguyện ý đem TV dọn ra tới cấp mọi người xem, bọn họ tự nhiên sẽ không phản đối. đều vui tươi hớn hở mà đáp ứng rồi xuống dưới. Vì thế, ngày mai cùng thời gian tiếp theo xem TV sự bị nhanh chóng xác định xuống dưới. Hạ Diễm nghe xong cảm thấy, tuy rằng tạc xuyến ăn rất ngon, cùng đại gia cùng nhau xem TV cũng thực sung sướng, nhưng may mắn hắn ngày mai buổi sáng liền phải ngồi xe lửa hồi thâm thị. Công khai xử tội loại sự tình này, một lần là đủ rồi. Tuy rằng 300 hào người tụ tập đến một đống dưới lầu rước nguyện ban đầu là vì xem tam hỏa, nhưng dù sao cũng là ăn tết. phim hoạt hình sau khi kết thúc hạ đông xuyên không có lập tức đem tv dọn về đi mà là đổi đài cho đại gia phóng bản tin thời sự bản tin thời sự sau khi kết thúc là dự báo thời tiết sau đó các đài bắt đầu chiếu phim truyền hình hạ đông xuyên căn cứ đại gia ý kiến điều tới rồi đến phiếu nhiều nhất phim truyền hình thượng nếu nói phim hoạt hình là bọn nhỏ buổi biểu diễn chuyên đề ngày đó khi dự báo sau phóng phim truyền hình chính là các gia trưởng thích một đám ánh mắt như là dính ở tv thượng vẫn luôn phóng tới chín giờ nhiều hai tập phim truyền hình phóng xong hai bên tới bảy quán người thức ăn cũng không sai biệt lắm quét sạch đại gia mới lục tục tan đi hạ đông xuyên cùng hạ diễm cùng nhau đem tivi nâng lên lầu tô Đình cùng chậm rãi tắt một người lấy một trường ghế về nhà mang theo hạ diễm hành lý về nhà vào cửa sau nhìn đến trên bàn bãi chén đũa tô Đình buông băng ghế cùng hạ diễm hành lý liền xuống tay thu thập lên chỉ là nàng chân trước đem chén đũa thu vào phong bếp sau lưng hạ đông xuyên liền vào được vén tay hào nói ta tới tẩy đi tô Đình nghe xong không cùng hắn khách khí thối lui đến một bên hỏi Bọn nhỏ đâu? Xuống lầu đi chơi. Ta đi xem. Tô Đình nói xong rời đi phòng bếp, đi đến ban công đi xuống xem. Tuy rằng người xem lục tục tan, nhưng dưới lầu vẫn có không ít người, hoặc hỗ trợ thu thập, hoặc nói chuyện trời đất, phi thường náo nhiệt. Tô Đình tầm mắt từ những cái đó người trưởng thành trên người lực quá, rơi xuống một đám trai trai hải tử trên người. Bọn họ đang ở chơi diều hâu quắp lấy gà con. Đệ 548 trang. Đường diều hâu chính là cái 15-16 tuổi nam hải tử. gà mái tắc từ hạ diễm sắm vai chậm rãi lôi kéo hắn tây trang và tháo đi theo hắn phía sau người thứ ba là kỳ di sau này từ cao đến lùn chuế mười mấy hải tử diều hâu phản ứng thực mau không ngừng biến hóa phương hướng ý đồ đột phá nhưng hạ diễm tốc độ càng mau tổng có thể trước tiên phán đoán hắn làm có phải hay không giả động tác thân thể sẽ chiều phương hướng nào đi tới cũng nhanh chóng ngăn lại diều hâu đám gà con còn lại là thanh em so động tác càng mau mỗi khi diều hâu thiếu chút nữa đột phá bọn họ thân hình còn không có động liền bắt đầu hoa hoa kêu to hơn nữa bởi vì bọn họ không giống hạ diễm có thể chuẩn xác phán đoán diều hâu làm có phải hay không giả động tác có rất nhiều lần bị mê hoặc không đội kịp thiếu chút nữa bị diều hâu cấp bắt lấy thập phần mạo hiểm cũng bởi vì mạo hiểm chạy thoát sau đám gà con mới càng hưng phấn trong lúc nhất thời tiếng cười tiếng kêu đan treo ở bên nhau liền hạ đông xuyên đều bị hấp dẫn lại đây cùng tô đình sóng vai đứng nhưng hắn cũng không có nhìn chằm chằm đám kia hài tử xem lâu lắm thực mau chuyển qua tầm mắt ánh mắt dừng ở tô đình trên người đêm nay ánh trăng thực hảo nhưng đối lập từ trong nhà chiếu ra tới màu cam ánh đèn ánh trăng lại không đủ để chiếu sáng lên nàng dung nhan hắn có thể nhìn đến chỉ có nàng tú mỹ hình dáng cùng với bởi vì vui sướng mà nết lên khỏe môi tựa hồ là cảm giác được hắn ánh mắt tô đình đột nhiên nghiêng đầu ngươi xem ta làm gì bởi vì quay đầu động tác tô đình bên trái gương mặt bị sắc màu ấm ánh đèn bao phủ làn da chiếu ra vài phần ôn nhuận đen nhánh đôi mắt cũng có vẻ càng thêm sáng ngời hạ đông xuyên không tự giác rỗi tay vuốt ve tô đình gương mặt thân thể dần dần tới gần nàng cũng chậm rãi cúi đầu đúng lúc này chờ gió bác lôi cuốn hàn ý đánh nút lại tô đình rửa chén trước lấy rất mũ cùng khăn quàng cổ bị thổi đến run lên cũng nhẹ nhàng đánh cái hắt xì thanh âm cũng không lớn lại hấp dẫn dưới lầu nào đó đã ở diều hâu quắp lấy gà con trong trò chơi đào thải hải tử ngẩng đầu sau nhìn đến lầu hai trên ban công hai người buột miệng thốt ra hô chậm rãi tỉ Người ba ba mụ mụ hôn ngôi. dưới lầu thanh âm đột nhiên im mặt mọi người đều nhịp ngẩng đầu hướng lầu hai ban công nhìn lại nhưng trong tưởng tượng hôn môi hình ảnh cũng không có xuất hiện bọn họ chỉ nhìn đến hạ đông xuyên rỗi tay ở tô đỉnh gương mặt sờ sờ cũng ngự khi đứng đắn nói có thể là vừa rồi ăn tạc xuyến khi dính vào dầu mỡ rửa cái mặt liền sạch sẽ nói xong chỉ hướng dưới lầu hải tử ngươi không sai chính là ngươi đi lên chúng ta hảo hảo tâm sự tuy rằng hạ đông xuyên trong thanh âm không có tức giận nhưng kia hải tử nghe vậy chẳng những không có lên lầu Còn lui về phía sau vài bộ, những người khác thấy vội vàng hòa giải, tiểu hài tử hiểu lầm, lao hạ ngươi cũng đừng cùng người so đo. Đúng vậy, trai trai hài tử sao, khó tránh khỏi đại kinh tiểu quái. Ở mọi người ngươi một câu ta một câu hòa giải trong thanh âm, hạ diễm hạ giọng hỏi, chúng ta xuống lầu phía trước mẹ trên mặt có dơ đồ vật sao? trầm rãi nghĩ nghĩ nói, giống như không có. Làm sao vậy? Nếu là ăn tạc xuyến lộng tới dầu mỡ, tự nhiên là bọn họ về nhà trước liền có, nhưng về đến nhà sau. hắn cùng chậm rãi đều không có nhìn đến mụ mụ trên mặt dầu mỡ ba ba lại nói như vậy hạ diễm cảm thấy chân tướng chỉ có một đó chính là hắn ba ba nói dối mà nói dối nguyên nhân chỉ có một hắn ba ba mụ mụ vừa rồi thật sự ở hôn môi hoặc là cũng có khả năng là tưởng hôn môi nhưng không thân thượng đã bị đánh gãy quả nhiên đại gia khuyên không hai câu hắn ba ba liền từ bỏ gọi người đi lên tâm sự ý tưởng ngay sau đó mẹ nó cùng hắn ba lục tục rời đi ban công hạ diễm thanh âm sâu kín không có gì chỉ là đột nhiên có điểm tịch mịch mọi người đều say ta độc tỉnh thật sự hảo tịch mịch đã chuyện được phát miễn phí tại audio ngôn